Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại bệnh viện Từ La Thành, trong phòng trọng chứng giám hộ, Nam Trừng vẫn luôn ở bên ngoài phòng trọng chứng giám hộ. Trên thực tế thì bản thân phòng trọng chứng giám hộ luôn có cấp dưỡng cung ứng, căn bản là cũng không cần tới người canh trừng. Nhưng Nam Trừng muốn mình phải ở lại chỗ này trông coi con trai, nàng thậm chí đã nghĩ làm không lương. Lam Tiêu vốn là đã thăng chức và phải tới Thiên La Thành công tác. Nhưng bởi vì tình huống này của Lam Hiên Vũ nên hắn lựa chọn lưu lại. Đối với bọn họ mà nói, Thiên La Thành là một cái thành thị lạ lắm. hơn nữa, hiện tại Lam Hiên Vũ cũng không chịu được giày vò. Tít tít, tít tít, tít tít, tiếng cảnh báo chói tai đột nhiên vang lên. Nam Trừng bỗng nhiên cả kinh, nàng mãnh liệt đứng lên mà nhìn vào trong phòng. Trong phòng giám hộ, Lam Hiên Vũ đang nằm trên giường đột nhiên không ngừng run rẩy. Một bên mặt của hắn hiện ra đường vân màu vàng, mà bên kia lại hiện ra đường vân màu bạc. "Bác sĩ, bác sĩ!" Nam Trừng thất kinh mà kêu to kỳ thật không cần nàng gọi, khi cảnh báo của phòng trọng chứng giám hộ vừa vang lên thì bác sĩ cũng đã chạy qua. "Nhanh, chuẩn bị máy hỗ trợ tim, đánh thuốc an thần, làm tốt điều khiển sóng não." Sóng não của hắn chấn động vô cùng kịch liệt, lúc này bác sĩ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Lam Hiên Vũ đã hôn mê 20 ngày rồi, tình huống như hắn mà còn xuất hiện dị thường thì rất có thể sẽ gặp phải tử vong. Đứa bé này còn nhỏ như thế lại bị tai nạn như vậy. Thầy thuốc nhân tâm, giờ khắc này, trong nội tâm người bác sĩ này cũng không tốt được chút nào. Sau khi thuốc an thần được đẩy vào Thân thể run rẩy của Lam Hiên Vũ dần bình tĩnh trở lại Nhưng đường vân màu vàng, vàng bạc trên mặt hắn cũng không có rút đi Nhất là tại mi tâm còn có quang mang nhàn nhạt, nhạt như ẩn như hiện Bác sĩ cùng các y tá bận rộn nửa giờ Cuối cùng cũng đã có thể làm cho Lam Hiên Vũ bình tĩnh lại Bác sĩ lại kỹ càng mà kiểm tra thân thể hắn một lần nữa Tất cả đều bình thường Tại sân vận động lớn của Thiên La Thành Nhà công tử với một thân hoa phục màu bạc Hắn mang trên mặt một vẻ mỉm cười thản nhiên, ánh mắt u buồn. Chẳng qua là một cái biểu lộ bình thường nhất của hắn nhưng lại tác động tới tâm của tất cả người hâm mộ. Người hâm mộ của hắn ngồi đầy sân vận động lớn, mà trong đó có 80% là nữ. Họ như si mê mà huy động cánh tay của mình, phóng ra sự nhiệt tình của mình. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, nhạc công tử thật sự là quá đẹp trai. Hơn nữa, cảm giác nghe hắn hát tại hiện trường hoàn toàn khác khi nghe qua tiếp sóng. Trong tiếng ca của hắn có một loại mị lực khó có thể hình dung, làm cho tất cả người nghe đều hoàn toàn đắm chìm vào trong tâm tình của hắn không tự chủ được mà rơi lệ, không tự chủ được mà nhớ lại chính mình. như cũ là một bài hát niệm kia, nhạc công tử đã hát qua vô số lần rồi. thế nhưng mỗi một lần đều có thể tác động vào tâm mọi người, mỗi một lần đều biểu đạt sự tưởng niệm bất đồng. có vẻ như chính nhạc công tử cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng ca của chính mình. mỗi khi hắn hát bài hát này thì chính hắn sẽ tiến vào một loại trạng thái đặc thù. hắn vẫn luôn mơ hồ cảm thấy như trong tính mạng của mình có một người cực kỳ trọng yếu đang kêu gọi chính mình. ông lên một tiếng, đột nhiên, nhạc công tử đang ca hát thì đột nhiên cau mày. Nháy mắt sau đó hắn trở nên ngây dại, tiếng ca dễ nghe cũng im bặt mà dừng, nhạc vẫn tiếp tục nhưng tiếng ca lại dừng lại. Những người bên dưới lập tức tỉnh táo lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Thực xin lỗi, ta phải rời đi một lát." Nhạc công tử đột nhiên xoay người cúi đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên bước tới trước một bước. Dưới tình huống tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng, hắn đã hóa thành một đạo kim quang lóe lên rồi biến mất. "Cái này là gì?" Tất cả đều ngơ ngác mà nhìn. "Đây là sắp xếp của ban tổ chức đấy ư? Nhà công tử bay mất, nhưng lại nhanh như vậy? Đây là cái tình huống gì?" trong lúc nhất thời mọi người xì si xào bàn tán rất nhanh tình cảnh liền trở nên có chút hỗn loạn thỉnh mọi người giữ yên lặng đây là nhạc công tử đang chuẩn bị một phần kinh hỉ cho mọi người một kinh hỉ của riêng thiên la tinh buổi live show như thế này là không có người dẫn chương trình mà người vừa nói chính là nhạc khanh linh đứng ở phía sau khán này kinh hỉ ư với tư cách là đại biểu ban tổ chức của thiên la tinh bọn hắn cảm thấy rất buồn bực hắn không nhớ rõ hôm nay có cái kinh hỉ gì nếu như có thì công ty quản lý của nhạc công tử sẽ không cho hắn thêm tiền ư còn có Hắn cũng là một gã hồn sư, hơn nữa tu vi không thấp, nhưng hắn tự hỏi dù như thế nào mình cũng không có khả năng bay vèo một cái đi như nhà công tử nếu không dùng tới cơ giáp. Bên ban tổ chức vội vàng hỏi Nhạc Khanh Linh, "Đại diện, cuối cùng là tình huống như thế nào đây? Nhà công tử hắn đi nơi nào?" Nhạc Khanh Linh sắc mặt nghiêm túc nói, "Đã nói là kinh hỉ cho tất cả thì sao có thể sớm nói cho ngươi. Chờ một lát đi, nhà công tử cần có thời gian chuẩn bị." Đã có câu nói kia của nàng, khán giả dưới đài lập tức trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Kinh hỉ ư? Nhạc công tử sẽ mang đến kinh hỉ như thế nào đây? Những buổi live sâu trước của hắn cho tới bây giờ còn chưa bao giờ xuất hiện qua kinh hỉ. Lần này sẽ có thay đổi gì đây? Khán giả rất chờ mong, kia dù sao cũng là nhạc công tử của bọn họ. Lúc này tại bệnh viện Từ La Thành, Nam Trừng mệt mỏi ngồi ở ngoài phòng trọng chứng giám hộ. Tình huống của Lam Hiên Vũ cuối cùng cũng đã ổn định lại rồi, tất cả đều đã bình thường. Điều này làm cho tinh thần của nàng buông lỏng được rất nhiều. Cuối cùng cũng không phải tin tức xấu nhất đối với nàng mà nói thì giờ cái này cũng đã thỏa mãn. Về phần kỳ tích, hiện tại nàng đã không còn dám chờ mong quá nhiều. Trong lòng nàng chỉ cần con trai có thể còn sống là tốt rồi. Bác sĩ đã từng nói qua, nếu quan sát hắn tại phòng trọng chứng giám hộ một tháng mà còn không có tỉnh lại là sẽ chuyển hắn tới phòng bình thường. Về sau dựa vào người nhà kêu gọi có lẽ cũng sẽ có khả năng tỉnh lại. Nhan Trừng cũng đã chuẩn bị tốt, nàng quyết định về sau mỗi ngày sẽ đều ở bên cạnh con trai. Mỗi ngày kêu gọi con, nàng tin tưởng mình nhất định có thể đánh thức được con. Nàng đã rất mệt rồi, nhưng là vừa mạnh mẽ chống đỡ không ngủ. Nàng nghĩ thầm, hôm nay con trai xuất hiện một lần dị thường. Vạn nhất sau nửa đêm lại có chuyện gì thì sao đây? Gần đây áp lực của Lam Tiêu cũng rất lớn, trước hết không nên nói cho hắn. Đêm nay cứ chồng con ngay ở chỗ này là được. Vuốt vuốt hai gò má có chút cứng ngắc của mình, nam Trừng miễn cưỡng làm cho mình thanh tỉnh vài phần, ngồi thẳng thân thể. Nhưng nàng thật sự là quá mỏi mệt rồi, nhất là trên tinh thần. Thế cho nên chỉ sau một lát nàng đã không thể chống cự mà ngủ gật trên ghế ngay khi nàng vừa ngủ, một đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong phòng trọng chứng giám hộ. người này có một mái tóc màu lam rối tung ở sau ót. khi hắn tiến vào trong phòng trọng chứng giám hộ thì tất cả thiết bị giám sát và điều khiển đều trở nên không nhạy. tựa như trên người hắn có một loại từ trường đặc thù vậy. đường nhạc ngơ ngác đứng ở trước giường. hắn có chút không rõ vì cái gì chính mình lại xuất hiện ở chỗ này. ngay tại lúc hắn vừa mới biểu diễn bài hát niệm, trong tối tâm tựa hồ có một cỗ lực lượng đặc thù dẫn hắn đến nơi này. Mà sau khi tới đây hắn liền thấy đứa bé nằm ở trên giường này, nằm ở nơi đó, Lam Hiên Vũ đặc biệt yên tĩnh, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt, một mái tóc ngắn màu đen, trên người thì dán các loại dụng cụ, nhìn qua hắn yếu ớt như vậy. Thế nhưng khi Đường Nhạc nhìn đến hắn thì lại có một loại cảm giác rất đặc biệt, có vẻ như mình và hắn có cái gì đó ràng buộc lấy nhau, hắn nhìn qua có chút quen thuộc, vì cái gì lại có cảm giác quen thuộc đây? Rõ ràng đây là lần đầu tiên mình thấy đứa bé này, ánh mắt Đường Nhạc có chút ngốc trệ, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định Cái kia chính là một loại cảm giác quen thuộc. Hắn vô thức nâng tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve hai má Lam Hiên Vũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hiên Vũ có chút lạnh buốt. Khi đường nhạc chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia thì tâm của hắn bỗng nhiên run rẩy Tâm thái vẫn luôn thập phần bình tĩnh như nước dường như bị ném vào một cục đá, nổi lên rung động. Trong nội tâm hắn bị xúc động rồi, đứa bé này ngã bệnh ư, đường nhạc có chút đau lòng mà chính hắn cũng không hiểu. Bàn tay nhẹ nhàng mà đặt ở trên trán Lam Hiên Vũ Quang mang màu vàng nhàn nhạt, nhạt chậm rãi lan tràn ra từ tay hắn mà tiến vào cơ thể Lam Hiên Vũ. Sau một lát, lông mày đường nhạt cũng cao lại. Hắn cảm nhận được vòng xoáy kia trong cơ thể Lam Hiên Vũ, cũng cảm nhận được trạng thái hôn mê sâu của hắn lúc này. Sau khi thoáng suy nghĩ, hắn đem đặt hai tay phân biệt đặt tại chán và bụng Lam Hiên Vũ. Trong khoảnh khắc đó, Quang mang màu vàng liền bao lấy thân thể Lam Hiên Vũ. Nhiệt độ cơ thể Lam Hiên Vũ bắt đầu dần tăng lên. Thời gian dần qua, mặt ngoài làn da của hắn dần dần có đường vân màu vàng nhàn nhạt, nhạt, thân thể hắn cũng theo đó mà chấn động nhẹ trong hai mắt đường nhạc là kim quang lập loè tản mát ra một cỗ khí tức uy nghiêm trong cơ thể lam hiên vũ ban đầu là hai cỗ năng lượng kim ngân đang dao động nhưng khi bị cỗ khí tức uy nghiêm này ảnh hưởng thì đều rút lui xuống hai tay đường nhạc xoa nhẹ một chút lên người lam hiên vũ mỗi một lần xoa lam hiên vũ đều run rẩy nhẹ một lát cuối cùng khi hắn thu hồi hai tay thì trong mắt cũng toát ra vẻ suy tư có vẻ như càng thêm mê võng hắn vung tay phải lên một đoàn kim quang nhu hòa tràn vào trong cơ thể lam hiên vũ lập tức hai gốc lam ngân thảo trong hai lòng bàn tay của lam hiên vũ sinh dài ra chính là kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo khi thấy lam ngân thảo đường nhạc như bị điện giật vậy toàn thân hắn kịch liệt chấn động hắn vô thức mà nâng hai tay của mình cũng là hai gốc dây leo sáng long lanh lóe ra quang mang màu vàng lam chui ra từ lòng bàn tay của hắn tít tít tít tít tít, tít. đúng lúc này hồn đạo thông tin trên cổ tay hắn đột nhiên vang lên đường nhạc cau mày lại lúc trước vì hắn vẫn luôn phi hành với tốc độ cao nên hồn đạo thông tin không tiếp được tín hiệu lúc này hắn đã dừng lại mới có tín hiệu đường nhạc nhàn nhạt, nhạt hỏi khanh linh làm sao vậy làm sao vậy là sao ngươi còn hỏi ta làm sao vậy ngươi có phải điên rồi hay không hả bỏ rơi hai vạn khán giả tại hiện trường ngươi có chút ý thức trách nhiệm nào không vậy ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngươi đi tới nơi nào rồi ngươi chạy nhanh về đây cho ta như thế nào bay đi thì bay về như vậy cho ta nếu không thì tình cảnh không thể chỉnh đốn được nữa ngươi thì cũng xong ngươi có biết hay không tiếng gào của nhạc khanh linh đã làm cho đường nhạc không tự chủ được mà rơi chiếc hồn đạo thông tin ra khỏi tay mình Lông mày hắn cau lại, ừ, đã biết, cái gì gọi là đã biết, lúc nào ngươi mới trở về. Ta đã nói với khán giả rằng ngươi muốn cho bọn hắn một cái kinh hỉ thì bọn hắn mới chịu an tĩnh lại. Nhưng cái này đã tới nửa giờ rồi, ngươi lại vẫn không trở về thì sẽ thật sự xong đời. Đã biết, đường nhạc dập máy, hắn nhìn Lam Hiên Vũ nằm ở trên giường thật sâu. Sau đó lại nhẹ nhàng mà sờ lên hai má trắng nõn của hắn. Kim quang lóe lên, hắn biến mất ngay trong phòng. Lúc này tại Thiên La Thành đã hơn nửa giờ rồi, kinh hỉ đâu? Kinh hỉ ở nơi nào? Đám khán giả đã bắt đầu xao động bất an rồi, mà hiện tại vẫn chưa ai thấy chút bóng dáng nào của đường nhạc. Ban tổ chức vừa mới phải xuống phát bánh mì cùng nước cho tất cả khán giả, lúc này mới khiến tâm tình bọn họ ổn định hơn một chút, nhưng cũng chỉ được một lát đám khán giả lại bắt đầu nôn nóng rồi. Muốn chúng ta đợi tới khi nào nữa đây hả? Ban tổ chức cho chúng ta một lời giải thích, nhạc công tử đâu? Nhạc công tử ở nơi nào? Đúng đấy, nhanh bảo nhạc công tử đi ra nha chúng ta là mua vé đấy. Vậy mà một ca khúc cũng không có hát xong, ít nhất cũng có thể hát ba lượt bài như đấy. Hiện tại cái này tính thế nào đây? Mặt nhạc Khanh Linh đã trướng đến đỏ bừng. Hiện tại, bên người nàng đang bị vây đầy người của bên ban tổ chức. Không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều hướng về nàng mà đòi người. Nhà đại diện, cái này là không được đó nha. Đây chính là hai vạn khán giả đó. Nếu như nhà công tử không xuất hiện nữa chỉ sợ sẽ dẫn phát sự kiện quần thể. Đây là việc ai cũng không chịu nổi đấy. Nhà công tử bây giờ đang ở đâu? Ngươi phải nói cho ta một câu đi chứ. Nhạc Khanh Linh rất muốn nói rằng mình cũng không biết hắn ở đâu, thế nhưng nàng không thể. Nếu bên phía ban tổ chức cũng bị rối loạn thì thật sự là đường nhạc đã xong. Nàng lại một lần nữa gọi hồn đạo thông tin cho đường nhạc nhưng lại không gọi được, lại giống với lúc hắn vừa mới bay đi. Hiện tại nàng đã không biết phải làm gì cho đúng, chúng ta muốn nhạc công tử đi ra. Nhạc công tử không ra thì liền trả vé, bồi thường gấp 10 lần. Không biết là ai hô một câu, lập tức tâm tình của các khán giả đều trở nên nôn nóng, mà cho tới bây giờ bên ban tổ chức cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Tại dưới loại tình huống này Các fan cùng cũng đã ở vào trạng thái cuồng bạo, hầu như không có khả năng bình tĩnh trở lại. Coi như là nhạc công từ bây giờ trở về cũng chỉ sợ vẫn có vấn đề. Dưới đài thậm chí đã xuất hiện những âm thanh nhục mạ hắn. Quá không chịu trách nhiệm rồi, đi lần này chính là 40 phút, định biến chúng ta thành cái gì đây? Trò đùa lớn, đây là trò đùa lớn rồi. Các loại âm thanh không hài hòa vang lên ở giữa sân. Sắc mặt của Nhạc Khanh Linh đã bắt đầu trở nên trắng xám. Đường nhạc thật sự sắp xong rồi ư? Bọn hắn cùng công ty ký hợp đồng xuất hiện loại việc xấu này là sẽ phải trả giá bồi thường cái dù đó. Cho dù nàng có bán chính bản thân mình cũng không bồi thường nổi. Chẳng lẽ sẽ phải nhờ gia tộc ra mặt ư? Thế nhưng gia tộc căn bản là không để ý tới mình. Cuối cùng phải làm sao cho phải bây giờ, như thế nào mới có thể giải quyết tốt hậu quả đây? Đúng lúc này, một âm thanh dễ nghe đột nhiên vang lên. Không có bất kỳ nhạc đệm gì, thế nhưng khi tiếng ca này vang lên thì tất cả âm thanh huyên náo lại im bặt một cách kỳ lạ. Tất cả khán giả đều nghi ngờ mà nhìn về hướng âm thanh kia phát ra. Tiếng ca lại vang lên, dưới tình huống không có bất kỳ nhạc đệm gì mà làm rung động lấy tâm linh của mỗi người một đạo thân ảnh từ từ hạ xuống từ trên trời từng đám dây leo màu lam như thủy tinh xuất hiện giữa không trung khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm dần khuếch tán đem chọn cái sân bãi thành một mảnh màu lam nhạt âm thanh chậm rãi dừng lại không có nhạc đệm từng đám dây leo trôi nổi trong không trung dần hóa thành từng điểm tố quang mà rơi xuống mang đến hương thơm chạm tới nội tâm sào động của mỗi người thực xin lỗi đã để cho mọi người phải đợi lâu nhất thời xúc động phải mất một đoạn thời gian chuẩn bị một ca khúc mới thời gian trong hy vọng này tặng cho các người. Đường nhạc chậm rãi kho người mà hành lễ với khán giả, mà lúc này tất cả vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng ca. Ca khúc mới thì ra là ca khúc mới. Có lẽ đây là lần đầu tiên Đường nhạc nói nhiều lời như vậy trong một buổi live show. Hắn đem ca khúc mới tới cho Thiên La Thành. Trong ánh mắt này, tất cả sự bất mãn trong lòng những khán giả đều tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có kinh hỉ cùng niềm tự hào thỏa mãn khó có thể hình dung. Giá trị đợi bao lâu cũng rất có giá trị. Đây chính là ca khúc mới của nhạc công Tử Cư đấy là bài hát thứ hai của hắn, hơn nữa, nếu để so với ca khúc thứ nhất là niệm, thì bài thời gian trong hy vọng này càng làm cho lòng người sung sướng. Nó dường như giảng thuật về thủ hộ thời gian chính là thủ hộ hy vọng. Hôm nay, đã đến nơi đây, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể thủ hộ thời gian, thủ hộ lấy người mình muốn. Đường Nhạc lần nữa không mình hành lễ, quay người hướng về phía trên bục mà đi. Toàn trường yên lặng trọn vẹn 10 giây, không biết là ở đâu vang lên tiếng vỗ tay đầu tiên. Nhưng chỉ nháy mắt sau đó, tiếng vỗ tay giống như thủy triều trào lên vậy. Nhà công tử Chúng ta muốn thủ hộ ngươi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng hoan hô, âm thanh chỉnh tề đồng nhất, tình cảnh trở nên nhiệt liệt chưa từng có. Chỉ với hai câu nói của nhạc công tử và một ca khúc mới, lập tức đã làm nghịch chuyển một cục diện không thể nghịch chuyển rồi. Một gã khán giả lôi kéo lấy người ngồi bên mình mà nói: "Vừa rồi nàng nói muốn trả vé kia mà, nàng để cho ta đi, nàng bán cho ta tấm đó, ta trả giá gốc cho nàng, như thế nào đây, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ta muốn giữ lại, đợi nhạc công tử ra đĩa nhạc ta còn muốn đi tìm hắn, rồi hắn sẽ viết cho ta" Thủ hộ thời gian thủ hộ em, thật đẹp, thật sự là quá động lòng người rồi. Thủ hộ thời gian thủ hộ em, nhà công tử, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi một đời đấy. Đám nhân viên ban tổ chức đứng sau đài chủ sự đều đã trợn tròn mắt. Ban đầu bọn hắn đều đã tuyệt vọng, một buổi live show mà ca sĩ lại bỏ đi gần một giờ. Đây chính là một buổi live show có mấy vạn người đấy. Một khi không khống chế được sẽ là hậu quả không ai chịu nổi. Bọn hắn căn bản là không nghĩ tới thế cục này còn có thể nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này, nhà công tử trở về, hát một ca khúc lại đem toàn bộ cục diện hoàn toàn thay đổi. Trên thực tế, tổng cộng hắn mới chỉ có hát được một bài rưỡi trong cả buổi live sâu này. Loại buổi live sâu kỳ lạ thế này chỉ sợ đây là lần đầu tiên, nhưng người ta lại thành công ngăn cơn sóng dữ, chẳng những trấn an được khán giả, thậm chí còn làm cho người ta cảm động đến rơi nước mắt. Lúc này đừng nói bên ban tổ chức, mà ngay cả nhạc khanh linh cũng đã vô cùng khiếp sợ. Ca khúc mới, hắn vậy mà ra ca khúc mới rồi ư? Hắn vừa mới mất tích, là vì đi ghi ca khúc mới ư? Nếu là như vậy thì tất cả đều rõ ràng rồi. Quá dễ nghe thật sự là quá dễ nghe một ca khúc tràn đầy hy vọng hơn nữa có vẻ như hắn còn mang tới cho khán giả một câu khẩu hiệu sau khi kết thúc bài hát một câu chỉ thuộc về nhạc công tử thủ hộ thời gian thủ hộ nàng thật đẹp nhiều khán giả như vậy mà đều muốn thủ hộ nhạc công tử ư những khán giả rất lâu vẫn chưa chịu rời đi đều ở lại mà hô lớn lấy khẩu hiệu đầy nhiệt tình không hề nghi ngờ cái này mặc dù là một buổi live show rất kỳ lạ nhưng tuyệt đối là một buổi live show thành công đường nhạc ngồi yên ở trong phòng nghỉ phía sau khán đài thật sự là bài hát vừa rồi ngay nhạc điện cũng chẳng có Chẳng qua là hắn hát theo tâm tình ngẫu hứng lúc đó mà thôi, mà lúc này, thứ hắn đang hồi tưởng trong đầu vẫn là đứa bé có chút quen thuộc kia, đứa bé kia đến tộc cùng là ai? Vì cái gì mình đang ở một tòa thành thị cách xa hắn mà vẫn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn? Cứ như vậy được triệu hoán đến bên cạnh hắn, khí tức của đứa nhỏ này thật sự là rất quen thuộc, nhưng tại sao mình vẫn nhớ không nổi? Đường nhạc có chút thống khổ mà nhíu mày, hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ đây vì cái gì, từ khi tỉnh lại ở bờ biển hắn liền không nhớ nổi sự tình trước kia rồi. Chẳng lẽ đứa bé kia có quan hệ gì với mình ư? Nhạc Khanh Linh kích động mà bước tới. "Đường Nhạc, quá tuyệt vời, ngươi biết không, tất cả khán giả đều điên cuồng vì ngươi. Các khúc mới này thật sự là quá tuyệt vời. Tất cả mọi người vẫn đang hô lớn thủ hộ thời gian thủ hộ em đấy." Đường Nhạc ngẩng đầu nhìn nàng. "Khanh Linh, từ Thiên La Thành tới hướng hướng Tây Bắc chừng một nghìn cây số là thành thị gì?" Nhạc Khanh Linh sững sờ mà đáp, "Hẳn là từ La Thành." Đường Nhạc khẽ gật đầu. "Vậy lần này chúng ta có sắp xếp lưu diễn tại Tử La Thành không?" Nhạc Khanh Linh nói, "Đương nhiên là có." Từ La Thành cũng là một thành trọng yếu của Thiên La Tinh mà. Đường Nhạc suy nghĩ một chút rồi nói, có thể hay không ưu tiên sắp xếp lần này đi, ta nghĩ muốn tới đó trước. Hả? Cái này ta cần thương lượng với bên ban tổ chức một chút. Có điều, Đường Nhạc, ngươi hôm nay là có chuyện gì vậy? Ngươi bay đi như vậy là làm sao làm được? Rõ ràng ngươi không phải hồn sư mà. Đây mới là nghi hoặc lớn nhất của Nhạc Khanh Linh. Chính nàng là hồn sư nhưng vẫn không thể phi hành. Hơn nữa, tốc độ của Đường Nhạc lúc đó lại rất nhanh, thật là hồn sư có thể làm được đấy ư? Cũng không phải là cơ giáp sư. Đường Nhạc thản nhiên nói, chỉ là chứng nhãn pháp đánh lừa thị giác mà thôi, ta chỉ đi sáng tác bài hát, ngươi đừng hỏi nữa." Biểu lộ của Nhạc Khanh Linh có chút cổ quái, nàng đột nhiên bắt lấy cánh tay của Đường Nhạc, hồn lực lưu chuyển mà hướng trong cơ thể hắn tìm kiếm, nhưng Đường Nhạc cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nhạc Khanh Linh truy vấn, "Thật sự là không có hồn lực, chứng nhãn pháp lợi hại như vậy ư? Ngươi học được từ lúc nào vậy?" Đường Nhạc nói, "Bí mật." Nhạc Khanh Linh im lặng, nàng rất quen thuộc với tính cách của Đường Nhạc. Những thứ hắn không muốn nói thì dù có hỏi thế nào cũng không được. Sáng sớm hôm sau, khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống từ La Thành, nan trừng cũng là tỉnh dậy từ trong cơn mê ngủ. Nàng rung mình một cái, vội vàng đứng lên mà thì thào lẩm bẩm Đáng chết, làm sao lại ngủ ở đây? Hiên vũ. Nàng nhanh chóng quay lại mà nhìn về phía phòng trọng chứng giám hộ. Lam hiên vũ vẫn như trước nằm ở trên giường bệnh, nhìn qua cũng không có thay đổi gì. Mấy ngày nay Nam Trừng cũng đã học được cách nhìn một ít dụng cụ rồi. Nàng nhìn thoáng qua những số liệu trên những thiết bị đó, cũng không có biến hóa gì lớn. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng buông lỏng được vài phần. Vuốt vuốt đỉnh đầu có chút đau, trên mặt lộ ra một nét cười khổ. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ đang nằm ở đó lại giống như động đậy một chút, Nam Trừng ngẩn người, sau đó cười khổ nói: "Ta xuất hiện ảo giác rồi ư?" Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện Lam Hiên Vũ lại động đậy một lát nữa tay phải hắn vẫn ở dưới giường thì lúc này đột nhiên đặt lên bụng, hiện tại vẫn còn sờ trên bụng. Nam Trừng lập tức mở to hai mắt mà nhìn, sau đó nàng mừng rỡ kêu to: "Bác sĩ, bác sĩ mau tới đây." Khi bác sĩ đi đến phòng bệnh thì Lam Hiên Vũ đã đặt cả hai tay lên trên bụng rồi. Bác sĩ cũng rất hưng phấn mà nói: "Động đậy đã chứng minh hắn có cảm giác rồi. Đây không phải là hiện tượng bình thường, có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tỉnh lại." Nam Trừng thấp giọng hỏi: "Bác sĩ, nếu như con ta tỉnh lại thì hắn có thể khôi phục bình thường không?" Bác sĩ nói: "Cái này còn không rõ ràng lắm." Phải xem phản ứng sau khi tỉnh của hắn Bởi vì là đại não bị thương Mà rất có thể chính là tinh thần chi hải bị thương như lời của các hồn sư Cái này không phải ta có thể giải thích được rồi Hoàn toàn chính xác là rất có thể Sau khi tỉnh sẽ xuất hiện di chứng Hy vọng di chứng sẽ không quá nghiêm trọng Nan trừng dùng sức gật đầu Có thể tỉnh lại là được Dù sao vẫn tốt hơn so với người sống thực vật mẹ. Lam Hiên Vũ giật giật bờ môi Hắn suy yếu mà hô một tiếng Hiên Vũ Nan trừng lập tức kích động tới mức toàn thân run rẩy lên sau đó nàng liền thấy Lam Hiên Vũ khó khăn mà mở hai mắt. ý thức của Lam Hiên Vũ lúc này vẫn còn có chút mơ hồ. hắn mơ hồ nhớ rằng khi mình sợ hãi nhất thì hình như có một đạo kim quang sắp nhập vào ý thức của mình. đạo kim quang kia bảo vệ lấy hắn, hơn nữa còn tiêu trừ tất cả ảo cảnh, lại cho hắn cảm thấy đặc biệt an toàn. sau đó hắn liền nghe được giọng nói của Nam Trừng. mẹ. đồng tử Lam Hiên Vũ dần co rút lại, cặp mắt to xinh đẹp kia cũng bắt đầu dần có thần thái. Hiên Vũ, Nam Trừng nhịn không được muốn nhào tới nhưng lại bị bác sĩ vội vàng ngăn cản. Nhân viên chăm sóc nhanh chóng tiến tới, bắt đầu kiểm tra cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ có chút suy yếu mà nói, mẹ, con nói. Nam Trừng lập tức nín khóc mỉm cười, nói, tên tiểu tham ăn này, đói bụng là tốt rồi. Mẹ sẽ đi làm cơm cho con, làm đồ ăn thích nhất cho con. Mẹ, Lam Hiên Vũ nhìn Nam Trừng mà cười cười. Nửa giờ sau, sau khi kiểm tra qua nhiều hạng mục rốt cuộc Lam Hiên Vũ đã được chuyển rời đến phòng bệnh thông thường đúng vậy hắn đã tỉnh lại hơn nữa trước mắt còn không có dấu hiệu xuất hiện bất kỳ di chứng nào điều này không thể nghi ngờ là một tin vô cùng tốt nan trường đơn giản mà cho lam hiên vũ uống chút cháo sau đó gọi lam tiêu tới cùng con trai rồi lại vội vàng về nhà nấu cơm cho lam hiên vũ lam tiêu khẽ hỏi hiên vũ con có cái gì không thoải mái không lam hiên vũ lắc đầu nói không có con rất tốt ba con thấy rất nhiều quái thú nha hình thể chúng rất lớn nhỏ nhất cũng phải dài tới trăm thước bọn chúng chiến đấu với rất nhiều người khổng lồ đặc biệt đáng sợ Lam Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ừ, hẳn là do con đã bị Trúng Tinh Thần trùng kích của Tam Nhãn Ma Viên, nên sau đó sinh ra phản ứng. Chỉ cần hiện tại con không có chỗ nào không thoải mái là tốt rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Hiện tại cũng không nên điều động hồn lực, khôi phục thân thể cho thật tốt trước đã." Lam Hiên Vũ tỉnh lại, không thể nghi ngờ là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Lam Tiêu cũng mơ hồ đoán được, cái này cũng là vì Lam Hiên Vũ khác hẳn với thường nhân. Nếu như đổi Lam Hiên Vũ thành một người bình thường có cùng cấp bậc hồn lực như vậy thì chỉ sợ Khoang Thuyền Mô phòng cũng không cứu nổi trước đó đã phải nằm trên giường bệnh hơn một tháng thân thể lam hiên vũ tất nhiên là sẽ có chút suy yếu nhưng lượng cơm ăn của hắn vẫn không có giảm chút nào ba ngày sau hắn cũng đã khôi phục tuyệt đại bộ phận thể lực bắt đầu không nằm yên nổi nữa rồi viện trưởng cùng các sư phụ đều đã đến xem qua hắn sau khi xác nhận hắn không có việc gì thì tất nhiên là tất cả đều vui vẻ thu vũ hinh cũng đã nói việc hắn trúng tuyển lớp thiếu niên năng động cho hắn biết nhưng hiện tại thì lam tiêu cùng nam trường hiển nhiên là không muốn để cho nhi tử phải nghĩ quá nhiều về những thứ này chờ hắn khôi phục triệt để rồi hãy nói mẹ Con muốn xuất viện, Nam Trừng đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy Lam Hiên Vũ đòi nàng như vậy. Nam Trừng tức giận nói, ở lại vài ngày đi, con còn cần phải điều dưỡng tốt hơn nữa, dù sao cũng hôn mê lâu như vậy mà. Lam Hiên Vũ nói, thế nhưng ở nhà cũng có thể điều dưỡng mà. Hơn nữa ở nhà so với ở đây tốt hơn nhiều. Mẹ, con không muốn ở lại bệnh viện. Được rồi, được rồi, mẹ đến hỏi bác sĩ. Nếu như bác sĩ đồng ý để con xuất viện thì con liền có thể xuất viện. Thực ra thì Nam Trừng đã sớm hỏi qua rồi. Dựa theo bác sĩ kiểm tra thì đúng thật là Lam Hiên Vũ đã có thể xuất viện, nhưng nàng một mực lo lắng nên mới để hắn ở lại đây thêm vài ngày. Đúng lúc này, y tá đẩy cửa vào, cầm trong tay một cái túi giấy. "Nam phu nhân, đây là biêu kiện của các người." Y tá đem túi giấy đưa cho Nam Trừng, nói, "Có điều cái biêu kiện này có chút kỳ quái, chỉ viết dãy số phòng trọng chứng giám hộ của Hiên Vũ lúc trước, không có ghi tên." "Hả? Chẳng lẽ là do Thiên La học viện gửi đến hay sao?" Nam Trừng nhíu mày, sau đó xé bưu kiện, lấy ra đồ vật bên trong. Đó là ba tấm mỗi tấm đều có tới cỡ nửa bàn tay, phía trên có thiếp vàng lạc ấn, chế tác vô cùng hoa lệ. Hơn nữa còn có dấu ấn chứng thực thân phận. Y tá đột nhiên hét lên một tiếng, vé vào cửa buổi lai sâu của nhạc công tử. Sau khi nàng kêu ra tiếng mới ý thức tới việc chính mình thất thố, nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Nam Trừng đã thay đổi hoàn toàn. Nam Trừng cũng có chút ngần người, vé vào cửa buổi lai sâu của nhạc công tử ư? Tình huống như thế nào đây? Đây chẳng lẽ là Lam Tiêu mua ư? Thế nhưng Lam Tiêu cũng không có nói với nàng chuyện này. Ôa, wow, thật lợi hại! Còn giống như là vé ở hàng ghế phía trước. Nam phu nhân, ngươi là thế nào mà mua được vậy? Ngươi biết không? Mấy ngày nay, tất cả khán giả mê ca hát tại tất cả những thành phố lớn Thiên La Tinh đều muốn điên cuồng, bởi vì nhạc công Tử Hát ca khúc mới trong buổi live show đầu tiên tại Thiên La Tinh. Cái bài hát kia là siêu êm tai đấy, khán giả Thiên La Thành thật sự là quá hạnh phúc rồi. Tiếp theo chính là Tử La Thành chúng ta, hình như là đêm mai. Vé vào đã bán hết từ mấy tháng trước rồi. Như thế nào mà bây giờ ngươi vẫn còn có thể bắt được vé vào cửa vậy? Nan Trừng cũng rất buồn bực. Ai gửi đến đây vậy? Có thông tin gì không? Y tá lắc đầu. Không có tin tức của người gửi kiện, là loại biêu kiện che giấu tất cả. Nhưng vô luận là ai gửi đến thì cũng tuyệt đối là đại hảo sự. Đây chính là buổi live show của nhạc công tử đó nha. Nhịp tim của Nam Trừng cũng có chút gia tốc. Nàng thích nhạc công tử đã không phải một ngày hay hai ngày rồi. Mà từ khi nhạc công tử xuất đạo đến nay nàng vẫn chú ý tới hắn. Nhưng muốn nói tới việc xem buổi live show thì cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới. Bởi vì vé vào của buổi live show rất là đắt. Không nghĩ tới mộng tưởng lại thực hiện được nhanh như vậy, hiện tại lại có ba tấm vé xuất hiện ở trước mặt nàng. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi: "Mẹ, là nhạc công tử ư? Ừ, không biết là ai hảo tâm như vậy, lại đưa chúng ta vé vào cửa." "Tốt rồi, trước hết mẹ phải đi làm thủ tục xuất viện cho con đã." "Vâng." Lam Hiên Vũ thuận lợi xuất viện, tất cả nhìn qua cũng đã trở về quỹ đạo, mà chuyện cả nhà hắn gặp phải đầu tiên chính là buổi lai sầu của nhạc công tử. Nan Trừng có chút bận tâm mà nhìn nhi tử: "Hiên Vũ, tình huống thân thể bây giờ của con có thể đi xem buổi lai sầu không?" Lam Hiên Vũ nói: "Mẹ, có thể đấy, con rất khỏe. Con chính là hồn sư đó nha." Hắn vừa nói vừa nâng nâng tay trái. Hắn không có đem ngân văn lam ngân thảo phóng xuất ra, mà lại trực tiếp tại ngưng tụ ra một cây băng chùy. Nam Trừng cười thỏa mãn nói: "Vậy được rồi, thật sự là mẹ rất vui, có thể đi xem buổi live show của Đường Nhạc nữa nha." Trải qua hơn một tháng dày vò, nhi tử thật vất vả mà khôi phục lại, nàng cũng đã có thể buông lòng rất nhiều. Hơn nữa lại có thể tới xem buổi live show của nhạc công tử nên tâm tình của Nam Trừng đã tăng vọt rất nhiều. Lam Hiên Vũ hì hì cười một tiếng, "Mẹ, vậy là mẹ thích nhạc công tử hơn hay là thích ba hơn đây?" Nan Trừng mà gõ lên đầu Lam Hiên Vũ, "Đương nhiên là." Lam Tiêu từ bên ngoài tiến đến thăm dò, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn nàng. Nan Trừng khẽ cười nói, "Thích ba con nhiều hơn một chút rồi. Nhạc công tử là thần tượng, không phải người yêu. Thần tượng là dùng để thưởng thức, người yêu mới là dùng để yêu đấy." Lúc này Lam Tiêu mới hài lòng quay về, Nan Trừng hướng Nhi Tử làm cái mặt quỷ, chính mình lại nở nụ cười. Lúc này tại buổi live show của nhạc công tử tại Tử La Thành Khoảng cách bắt đầu buổi live show còn có 2 giờ Bên ngoài đã là muôn người đổ xô ra đường Không chỉ là những người có vé vào cửa Mà còn có rất nhiều người không có mua vé cũng phải tới xem thế nào Gia đình Lam Hiên Vũ đỗ xe ở cách bãi đỗ khá xa rồi đi bộ tới Bởi vì người thật sự là quá đông Lái xe tới đây quả thực là có chút khó khăn Thật sự là phiền toái Chừng chừng lần sau chúng ta đừng tới xem tận mắt như vậy nữa được không Lam Tiêu có chút bất đắc dĩ mà nhìn một đám người không thể trông thấy phần cuối Nam Trừng quay đầu trừng mắt hắn một cái. Em yêu thích tới như vậy mà anh còn không ủng hộ ư? Lam Tiêu giang tay ra mà nói. Nhưng một chút yêu thích ta cũng không có. Nam Trừng nói. Thứ anh yêu thích chính là ta cùng Nhi Tử. Có chúng ta rồi anh còn muốn yêu cái gì nữa? Thôi A chịu, em thắng. xếp hàng tuyệt đối là một việc rất khổ sở. May mắn là bên ban tổ chức của buổi live show vẫn rất có kinh nghiệm về phương diện duy trì trật tự, nên quá trình vào vẫn là vô cùng thuận lợi. Thật vất vả mới đến phiên gia đình Lam Hiên Vũ. Nam Trừng đem vé đưa tới. Nhân viên công tác tiếp nhận vé rồi nhìn thoáng qua. Hắn kinh ngạc mà nói: "Cái vé này của ngươi không đúng rồi." Nam Trừng sững sờ, nàng vội la lên: "Không đúng sao? Như thế nào không đúng? Rõ ràng viết là vé vào cửa buổi live sớm nha." Trong nội tâm nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, cái này không phải là có người cố ý gây trò đùa ra chứ? Bọn hắn đã phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt đấy, cái này nếu là trò đùa thì thực là quá gây tởm. Nhân viên công tác kính cần nói: "Cái vé này của ngươi không phải kiểm phiếu ở chỗ này. Đây chính là vé khách quý, có lối đi chuyên môn kiểm phiếu không cần xếp hàng." Để ta dẫn mấy vị qua đó, Nhạc công tử bây giờ đã là minh tinh chạm tay có thể bỏng. Người có thể có được vé khách quý buổi lai sâu của hắn thì hẳn không phải là người bình thường. Sau khi gã nhân viên này dặn dò đồng nghiệp tiếp tục kiểm vé thì vội vàng đi phía trước mà dẫn đường, mang theo gia đình Lam Hiên Vũ đi tới một phương hướng khác. Nan chừng có chút không rõ, vé khách quý ư, vé khách quý bao nhiêu tiền kia mà. Không đúng, hình như có tiền cũng mua không được. Lại có người cho mình vé khách quý ư, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lan tiêu nghĩ tới một khả năng. Liệu phải là bổn viện thiên la học viện vì đền bù tổn thất mà cho hay không? Ánh mắt nam chừng sáng lên. Thật là rất có khả năng, đoán chừng là họ thấy chúng ta cũng không cần tiền, nên đã nghĩ muốn từ phương diện khác mà đền bù tổn thất. Ông xã, em đã có chút hối hận, chúng ta hẳn là cần khoản tiền kia đấy. Hiện tại con trai cũng đã không sao, anh nói chúng ta có nên bắt đền bọn hắn không? Lam Tiêu có chút bất đắc dĩ gật đầu, đợi tới khi trở về rồi hãy nói đi. Phía học viện hẳn là sẽ cho chúng ta một cái công đạo đấy, dù sao cũng tạo ra chuyện lớn như vậy Về khách quý quả nhiên là có một lối đi chuyên môn kiểm phiếu, cửa vào rất nhỏ, không để người khác chú ý, nhưng sau khi bọn hắn vào cửa, thấy trên mặt đất phủ thảm đỏ, một đường đi về phía trước, trực tiếp tiến vào trong sân. Khi gia đình Lam Hiên Vũ một nhà tìm được vị trí thì đã kinh hỉ phát hiện, chỗ ngồi của bọn hắn vậy mà ngay hàng thứ hai. Hơn nữa, ở đây còn rộng rãi hơn chỗ ngồi khách quý của một bữa tiệc, còn có một bình nước cùng một túi giấy. Trong túi giấy rõ ràng là một cái mô hình, chính là mô hình của nhà công tử, một bộ hoa phục màu bạc, tóc màu lam, thập phần xuất khí. Hàng thứ hai, tuyệt quá nha, nam chừng kích động mà bắt lấy tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ xếp hàng xong thì đã có chút bực bội rồi. Mẹ, có đẹp như thế không? Con mệt rồi, con ngủ trước một lát. Nam chừng cả kinh, Hiên Vũ, con không có gì không thoải mái chứ. Không có đâu, mẹ yên tâm đi. Lam Hiên Vũ tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Tinh thần của hắn đúng là còn không có hoàn toàn khôi phục, tinh thần chi hải bị trùng kích vẫn là rất nghiêm trọng. Buổi lai sâu không còn chỗ ngồi, việc vào cửa mất tới hơn một giờ sau khi kiểm vé hết thì trong sân bãi đã không còn chỗ trống riêng nhân viên trong tràng bảo an đã có hơn mấy trăm người các vị khán giả tôn kính buổi live show đã sắp bắt đầu mời mọi người giữ yên lặng để chúng ta cùng thưởng thức tiếng ca của nhạc công tử tiếng quảng bá vang lên toàn trường cũng yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tập trung lên trên khán đài một đạo cường quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống chiếu rọi tại giữa khán đài tiếng âm nhạc vang lên âm hưởng tuyệt hảo hai mắt nam trưởng như tỏa ánh sáng mà nhìn lên khán đài nàng tại hàng thứ hai là có thể đủ thấy sân khấu một cách rõ ràng. Lam Tiêu cũng mang theo một chút hiếu kỳ mà nhìn về phía sân khấu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống, nương theo đạo thân ảnh cùng xuống còn có tiếng ca dễ nghe kia. Tiếng ca dễ nghe mang theo yêu thương nhàn nhạt, nhạt, mang theo tâm tình chấn động, vang vọng ở khắp sân bãi. Lam Hiên Vũ đã ngủ cũng chậm rãi tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy tiếng ca kia rất dễ nghe, không tự chủ được đem ánh mắt lên phía khán đài. Hôm nay nhạc công tử vẫn như trước là một thân lễ phục màu bạc, tóc xanh tung bay sau đầu. Nhìn ở khoảng cách gần càng có thể thấy tướng mạo của hắn càng thêm tuấn mỹ. Tại sân khấu, ngọn đèn chiếu rọi xuống, chỉ có thể dùng hoàn mỹ vô khuyết để hình dung, nhất là cái khí chất u buồn kia lại càng làm cho những khán giả nữ trở nên trầm mê, trong này tất nhiên cũng tính cả nam trừng, khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhạc công Tử thì hô hấp cũng muốn đình chỉ, khuôn mặt ửng hồng, cùng những tiểu cô nương kia cũng không có gì khác nhau. Quá đẹp trai xuất sắc rồi, thật là quá đẹp trai, âm thanh còn êm tai tới như vậy. Tiếng ca của nhạc công Tử cứ vang vọng ở đây, kéo dài không thôi. Một bài niệm đã mở ra nội tâm của vô số người. Rốt cuộc Nam chừng cũng đã hiểu vì cái gì, người nghe qua buổi live show đều nói, cảm giác nghe ở hiện trường là hoàn toàn khác. Đó là chân chính tâm linh va chạm, dường như tiếng ca kia không phải vang lên bên tai mà là đang vang lên từ trong nội tâm vậy. Thân là một hồn sư lục hoàn hồn đế, nàng tự nhận tâm thần mình đã đầy đủ kiên định. Thế nhưng trong tiếng ca của nhạc công tử thì căn bản là không có bất kỳ phòng tuyến gì có thể cố thủ, rất dễ dàng đắm chìm, say mê trong đó, đừng nói là nàng, coi như là Lam Tiêu Lúc này cũng đã bị tiếng ca làm cho rung động, hắn dường như về tới thời gian tâm tình cô tịch khi thăm dò vũ trụ lúc trước, về tới thời điểm nhớ thương người nhà nhất. Lam Hiên Vũ mở to mắt mà nhìn nhạc công tử, không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác đặc biệt ấm áp. Hắn cứ nhìn nhạc công tử là sẽ sinh ra loại cảm giác này, là sẽ muốn thân cận với nhạc công tử. Một ca khúc hoàn tất, toàn trường lặng ngắt như tờ suốt 10 giây. Sau một khắc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, phảng phất như muốn lật tung chọn cái sân bãi vậy. Nhạc công tử khẽ gật đầu thăm hỏi: không biết vì cái gì nam chừng đột nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn có vẻ như đang nhìn lướt qua hướng mình chẳng qua là một cái nhìn nàng liền cảm thấy hô hấp của mình trở nên rồn rập thủ hộ thời gian thủ hộ em thủ hộ thời gian thủ hộ em thủ hộ thời gian thủ hộ em vạn chúng hô to la lên câu khẩu hiệu thuộc về bọn hắn mà trên thực tế cũng chính bởi vì câu khẩu hiệu này mà công ty quản lý đã đổi tên ca khúc mới này thành chính câu nói đó đường nhạc khai kho người hướng dưới đài thăm hỏi sau đó hắn giơ tay lên ý bảo mọi người im lặng trước một khắc Những khán giả còn đang thập phần cùng nhiệt rất nhanh liền an tĩnh lại. Cảm ơn mọi người đã yêu thích. Nhưng hôm nay ta chỉ nghĩ hát một lần niệm. Phía sau sẽ là thủ hộ thời gian thủ hộ em. Đồng thời ta cũng muốn mời một vị khán giả tới phối hợp với ta hoàn thành bài hát này. Lời vừa nói ra, toàn trường là một mảnh xôn xao. Phối hợp nhạc công tử biểu diễn ư? Nhạc công tử trở nên bình dị gần gũi như vậy từ lúc nào rồi? Đây chính là nhạc công tử vô cùng cao lạnh đó nha. Nhưng mà điều này thật sự là làm cho người ta kích động. Nhưng đây quả thực là có chút không giống hắn. Ta lên một nữ hài tử đã kích động mà nhảy dựng lên. trong chốc lát, hầu như tất cả khán giả, nhất là những khán giả nữ, đều xô trào. nhạc công tử muốn biểu diễn chính là thủ hộ thời gian thủ hộ em. mời người phối hợp biểu diễn, chẳng phải là muốn biểu diễn cùng với người đó sao? đây quả thực là phúc lợi cực lớn. trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên xô trào. mà ở hậu trường, nhạc khanh linh đã sợ tới ngây người, bởi vì đó cũng không phải thứ đã sắp xếp trước. bên ban tổ chức cũng đồng dạng là thập phần khiếp sợ. trang tử kiến gần như vọt tới phía nhạc khanh linh, nhà đại diện. Tại sao trước đó không có nói cho chúng ta biết cái này là có thể làm ăn lớn nha? Công ty quản lý của các ngươi chuyên nghiệp như vậy, làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như thế này? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Lần tới có thể nói sớm cho chúng ta một lát hay không để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng? Cái danh ngạch này thậm chí có thể dùng để đấu giá đấy. Dùng sức ảnh hưởng của nhạc công tử bây giờ nhất định có thể đánh ra một cái giá trên trời. Nếu đem số tiền đấu giá quyên tặng ra ngoài làm từ thiện thì đối với danh tiếng của nhạc công tử cũng là có lợi thật lớn. Nhạc Kha Linh quay đầu nhìn về phía Trang Tử Kiến. Trang tổng, nếu ta nói rằng đó là hành vi do ý tưởng đột phát của nhạc công tử, căn bản là ta cũng không biết. Ngươi tin hay không? Trang tử kiến càng thêm chấn kinh. Cái này, cái này. Được rồi, theo hắn đi. Dù sao người xem thích là được. Đại diện nhạc xử lý hoạt động với các ngươi thật là làm cho tim của ta có chút chịu không được. May là hôm nay hắn không có đột nhiên biến mất. Nhạc Khanh Linh cũng cười. Trang tổng, người tin hay không? Hiện tại đám khán giả còn đang ước gì hắn bỏ hiện trường đấy. Nói như vậy, nói không chừng hắn sẽ lại mang về một ca khúc mới. Trang Tử Kiến vội vàng khoát tay, "Đừng, đừng, tim của ta thật sự chịu không được. Ngày đó ta trở về thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim. Ta lớn tuổi rồi, chịu không được kích thích quá lớn, không thể so với các ngươi." Giọng nói của nhạc công từ lần nữa vang lên. "Như vậy, ta đến chọn một vị khán giả." Thỉnh mọi người im lặng một lát, "Cảm ơn." Lúc này toàn trường mới miễn cưỡng an tĩnh lại một chút, nhưng ánh mắt của những khán giả nữ lập tức đều trở nên hung hăng. Không hề nghi ngờ, vô luận ai là người may mắn thì nhất định cũng sẽ là người bị tất cả nữ nhân ở đây ghen ghét. Đồng thời các nàng cũng đều cầu nguyện mình có thể được chọn chúng mỗi người đều khẩn trương mà nắm chặt nắm đấm đều mong đợi giờ khắc này đến với mình ánh mắt nhạc công tử chậm rãi mà đảo qua phía dưới mỗi khi hắn nhìn tới nơi nào là nơi đó sẽ truyền đến một mảnh âm thanh huyên náo tất cả mọi người đều nâng cánh tay thật cao sợ nhạc công tử không thấy mình nan trừng cũng rất khẩn trương nhưng lại mang theo vài phần chờ đợi nàng vẫn nhớ rõ lúc trước nhạc công tử đã nhìn qua hướng nàng hơn nữa hình như người hắn nhìn chính là mình cái này nếu hắn chọn chính là mình liệu ông xã có ghen hay không đây Nam Trừng lén lén liếc Lam Tiêu một cái, mà ánh mắt Lam Tiêu lúc này vẫn còn trên người nhạc công tử. Căn bản là hắn cũng không có chú ý tới nàng. Lam Hiên Vũ thì là vẻ mặt hiếu kỳ, căn bản không biết rõ đây là có chuyện gì. Khi ánh mắt Nam Trừng quay lại trên đài thì nàng lập tức có loại cảm giác trái tim muốn ngừng đập, bởi vì nhạc công tử đang nhìn về hướng nàng. Hắn, hắn đang nhìn ta ư? Lúc này, tâm tình của Nam Trừng đã níu chặt, mà ánh mắt của nhạc công tử cũng đã ngừng lại. Còn lần này Nam Trừng gần như đã có thể cảm nhận được trong mắt màu lam trong suốt kia, lại còn nhìn mình chầm chầm. Cái này, cái này, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự là ta ư? Sau đó, nhà công tử động thân. Hắn chậm rãi mà bước về phía trước, đi đến cuối sân khấu. Trong tiếng kinh hô của khán giả, hắn liền như vậy nhảy xuống từ trên khán đài, sau đó liền hướng tới phía Nam Trừng mà đi. Không có biện pháp hít thở, Nam Trừng rất nhanh nắm chặt hai tay, phản ứng đầu tiên của nàng là quay đầu nhìn về phía lam tiêu. Lão công, nếu như là ta, ngươi. Lúc này Lam Tiêu cũng phát hiện ra thứ không bình thường. Bởi vì nhạc công tử vậy mà đi tới phía bọn họ. Tất cả khán giả đều đưa tay muốn chạm đến hắn, nhưng không biết vì cái gì mà ai cũng không thể tiếp cận hắn trong phạm vi một mét. Cái này, cái này, ngươi, Lam Tiêu cũng không biết nên nói cái gì nữa. Thế nhưng có chút kỳ quái là, đối mặt với nhạc công tử, hắn lại không thể sinh ra được tâm tình ghen ghét. Có lẽ là do vị nhạc công tử này thật sự là quá anh Tuấn. Tới gần, tới gần rồi, thật sự tới gần rồi. Nam Trừng đã vì kích động mà đỏ bừng mặt. Đây chính là nhà công tử đó nha. Khoảng cách càng gần, nàng càng có thể cảm nhận được khí chất đặc thù trên người hắn một cách rõ ràng. Hai mắt nam trừng đã không tự chủ được mà như tỏa ánh sáng. Mà theo việc nhà công tử tiếp cận, những người xung quanh cũng đều chăm chú mà nhìn tới hướng nàng. Trong ánh mắt họ tràn đầy sự ghen ghét cùng không cam lòng. Nhưng mà, đây là lựa chọn của nhà công tử. Gia đình Lam Hiên Vũ ngồi ngay tại hàng thứ hai, cho nên rất nhanh nhà công tử đã tới. Rốt cuộc, khi hắn đi tới bên người nam trừng, nàng đã vô thức mà đứng lên. ở chỗ này chỉ có mỗi mình là nữ thôi. Cảm ơn." Nhà công tử khẽ gật đầu với Nam Trừng, sau đó, hắn liền bước ngang qua trước người Nam Trừng. Nam Trừng ngây dại, những người chung quanh cũng ngây dại. Nam Trừng đột nhiên hiểu ra, một tiếng cảm ơn kia hình như là cảm ơn mình đứng lên nhường đường cho hắn. Dù sao thì không gian giữa mỗi hàng ghế đều có hạn đấy. Thế nhưng bên cạnh mình không còn ai là nữ mà, cái gì? Không phải hắn muốn cho Lam Tiêu lên đài với hắn chứ? Chẳng lẽ người nhà công tử muốn lựa chọn không phải nữ ư? Đúng lúc này, nàng phát hiện nhà công tử dừng lại bên cạnh mình. Sau đó hắn cúi người, mỉm cười nói, có thể mời con giúp ta lên đài diễn không? Nam Trừng quay đầu nhìn lại, lập tức hôn mê rồi. Mục tiêu của nhà công tử lại không phải Lam Tiêu, mà là một người nàng vẫn một mực không để ý đến. Chính là Lam Hiên Vũ. Vì dáng người của Lam Hiên Vũ thấp bé, gần như cả người hắn đều bị hàng ghế phía trước chắn lại. Từ trên đài thậm chí rất khó nhìn thấy được hắn. Lam Hiên Vũ cũng có chút sững sờ, sau đó nói, Thúc thúc mời mẹ con lên đi, mẹ con rất là thích người đó. Hắn vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ chỉ Nam Trừng Cảm giác hạnh phúc cực lớn đập vào mặt, lúc này Nam Trừng thật muốn đem Nhi Tử ôm lấy mà hôn hết sức, nhưng Nhạc công tử lại lắc đầu, "Không, ta chỉ muốn mời con, có thể chứ?" Trong mắt màu lam trong suốt của hắn chăm chú mà nhìn Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ngẩn người, không biết vì cái gì, nhưng hắn lại phát hiện mình không có cách nào để cự tuyệt Nhạc công tử. Hắn vô thức gật gật đầu, Nhạc công tử rất tự nhiên mà vươn tay bế Lam Hiên Vũ lên. Trong ngáy mắt Lam Hiên Vũ bị hắn ôm lấy, hắn chỉ cảm thấy có một loại cảm giác rất an toàn tuy rằng hắn cảm thấy nhạc công tử rất lạ lẫm nhưng đối với cái cảm giác an toàn này lại thấy đặc biệt thân thiết tựa hồ chỉ có trên người Nana lão sư mới cảm thụ qua đối với Nana lão sư hắn có một cảm giác muốn chủ động thân cận mà đối với nhạc công tử trước mắt này hắn lại có một cảm giác đặc biệt an tâm nhạc công tử nở nụ cười trong nháy mắt này phần u buồn kia của hắn tựa hồ cũng biến mất đó là một vẻ tươi cười phát ra từ nội tâm sau đó hắn khẽ gật đầu với Lam Tiêu cùng Nam Trừng rồi cứ như vậy mà ôm Lam Hiên Vũ lên sân khấu vừa rồi hắn nhìn không phải ta Vẫn luôn là hiên vũ ư, mị lực của hiên vũ Thậm chí ngay cả nhạc công tử cũng bị hấp dẫn ư Nam Trừng có chút khó hiểu Đúng lúc này, bên người nàng truyền tới một âm thanh dĩu cợt Xem ra, có vài người là đang suy nghĩ nhiều nha Nam Trừng đột nhiên quay đầu, nàng hung dữ mà nhìn về phía Lam Tiêu Đêm nay, không, phải là một tuần, anh ngủ ở phòng khách À, à, Lam Tiêu bất đắc dĩ, lại cảm thấy càng thêm buồn cười rồi Lúc này, những người xem khác tự nhiên cũng đều thấy nhạc công tử ôm một đứa bé lên thính phòng cứ việc lúc này trong nội tâm những khán giả nữ đều nghĩ người hắn ôm phải là ta mới tốt nhưng các nàng vẫn vô thức mà nhẹ nhàng thở ra bởi vì ôm đứa bé vẫn tốt hơn nhiều so với việc hắn ôm một cô gái lên nhạc công tử ôm Lam Hiên Vũ tới khán đài ngọn đèn chiếu rọi trên người bọn họ mà khuôn mặt của Lam Hiên Vũ cũng đã hiện ra trước mắt khán giả a wow, nhạc công tử rất biết chọn nha đứa bé này cũng rất đẹp nha ơ kìa các ngươi có phát hiện hay không hắn có chút điểm giống với nhạc công tử kìa chẳng qua là màu tóc cùng màu mắt hơi khác thật sự là rất đẹp Nói không chừng khi hắn trưởng thành cũng xoái ca giống nhạc công tử đấy nha. Nhạc công tử anh tuấn như vậy, thế nhưng Tiểu Hiên Vũ cũng tuyệt không chinh lệch Bị nhạc công tử ôm vào trong ngực, hắn cũng không có chút cảm giác không tốt nào, nhìn qua giống như là người một nhà. "Cảm ơn con." Nhạc công tử mỉm cười mà nói với Lam Hiên Vũ. Hắn phát hiện, khi mình ôm lấy đứa bé này, trong nội tâm cảm thấy thập phần an ổn cùng hạnh phúc. Tiếng âm nhạc vang lên, nhạc đệm được tạo ra vài ngày sau khi hắn hát ca khúc đó. Nếu không thì buổi lai sâu thứ hai này cũng sẽ không bị trì hoãn vài ngày như vậy tiếng âm nhạc vang vọng toàn trường một lại lần nữa yên tĩnh trở lại nhạc công tử không có nhìn xuống khán đài hắn chỉ là nhìn đứa nhỏ rất đẹp trong ngực mình ngóng nhìn thời gian ngóng nhìn đến lại là tâm linh của mình thời gian trong nháy mắt vung lên nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt câu đầu tiên hắn hát thập phần nhu hòa ánh mắt của hắn không còn u buồn mà là rất chăm chú chăm chú nhìn đứa nhỏ trong ngực lam hiên vũ nghe có chút mơ hồ nhưng hắn cảm thấy ánh mắt của nhà công tử là cực kỳ chân thành mà ở trong sâu thẳm đôi mắt màu lam kia có vẻ như còn có sự bi thương không nói ra được. Thời gian trong hy vọng thường thường đến từ trong lừa đảo. Có lẽ chỉ lập tức thoáng nhìn liền làm cho lòng người ta chập chội. Nhạc công tử nở nụ cười, nụ cười của hắn hình như chỉ có lúc đối mặt đứa bé này mới xuất hiện. Vẻ tươi cười ấm áp kia làm toàn thân Lam Hiên Vũ đều có loại cảm giác ấm áp. Từ khi tỉnh lại, Lam Hiên Vũ vẫn luôn có cảm giác mỏi mệt, luôn cảm thấy đại não hỗn loạn. Nhưng giờ khác này, trong tiếng ca của nhạc công tử, loại cảm giác này lại dần dần biến mất. Tư duy trở nên rõ ràng càng hơn nữa là cảm giác tinh thần phấn khởi. Đó là thời gian trong quen thuộc, là không hiểu kêu gọi. Nó dẫn dắt đến ta, đi tìm kiếm hy vọng. Âm thanh của nhạc công tử nhẹ thêm vài phần, trong mắt khán giả thì đối với nhạc công tử, hy vọng kia chính là đứa bé trong ngực hắn. Hy vọng tiến đến nhưng lại hơi có sợ hãi, muốn chạm đến nhưng lại sợ mất đi. Hy vọng tiến đến mang đến chính là mừng rỡ cùng tương lai. Thời gian sẽ bổ sung năng lượng cho hy vọng ngay lập tức. Âm thanh của nhạc công tử càng trở nên du dương, nhưng có vẻ như sự u buồn của hắn lại lần nữa trở về. Hy vọng của ta đã đến. Nhưng ta lại không biết giải quyết thế nào, nhưng ta không dám đi đụng chạm, e sợ hy vọng phá diệt. Tựa hồ Lam Hiên Vũ đã biến thành chân bảo của hắn, hắn không muốn, không đành lòng, không nguyện ý để cho thời gian tốt đẹp này cứ như vậy mà chấm dứt. Thời gian trong hy vọng, xin em bồi bạn ta, không nên rời bỏ ta mà đi. Tha rằng Vĩnh Viễn không chính thức đem nó mở ra. Thời gian trong hy vọng, xin em nói cho ta biết, cuối cùng là vì sao? Vì cái gì phần quen thuộc dường như nguyên ở viễn cổ. Tiếng ca vang vọng, Lam Hiên Vũ cũng có chút đắm chìm trong đó rồi hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy cánh tay của nhạc công tử ôm hắn thật chặt như sợ mất đi hắn vậy một khúc ca chấm dứt toàn trường yên tĩnh nhạc công tử cúi đầu xuống mà khẽ hôn lên trán lam hiên vũ hắn lẩm bẩm thủ hộ thời gian thủ hộ cháu bé ngây ngô đấy không biết vì cái gì lúc này trong cơ thể hắn tựa hồ có một cảm giác đặc biệt bộc phát lên vòng xoáy mà nana thành lập trong cơ thể hắn đột nhiên kịch liệt xoay tròn nhưng hai năng lượng màu vàng cùng màu bạc lại không còn bài xích lẫn nhau mà trở nên giao hòa lam hiên vũ rõ ràng cảm thấy hồn lực của mình đã tăng lên trong nháy mắt này Tiếng vỗ tay vang lên Lần này không có hoan hô Chỉ có tiếng vỗ tay Nhà công tử tự hồ là đang dùng bài hát này Nói cho tất cả mọi người Chúng ta thủ hộ không chỉ là người yêu của mình Còn có người khác xung quanh mình Thủ hộ thời gian, quy trọng thời gian Quy trọng tất cả những thứ bên người Một ca khúc này hôm nay lại bị hắn hát ra một hương vị khác Nhà công tử đem Lam Hiên Vũ đưa về đến chỗ ngồi Nói Cảm ơn con, tiểu bằng hữu Có thể nói cho ta biết con tên là gì không Lam Hiên Vũ mở chừng hai mắt Con là Lam hiên vũ thúc, thúc Con thích thúc thúc, nhạc công tử nở nụ cười. Ta cũng rất thích con, bởi vì con đã cho ta hy vọng. Không hề nghi ngờ, buổi live show này đã thành công lớn. Nhất là khi nhạc công tử ôm Lam Hiên Vũ hát một ca khúc, đã để cho khán giả thấy được một mặt ôn nhu của hắn. Lam Hiên Vũ cũng chính trong bài hát này mà khôi phục khỏe mạnh. Mà phiên muộn duy nhất của cả nhà cũng chỉ có Lam Tiêu rồi. Bởi vì từ đêm nay bắt đầu, hắn phải ngủ trên ghế sofa liên tục một tuần. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tuần sau, trạng thái thân thể của Lam Hiên Vũ đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng hắn lúc này lại gặp phải một vấn đề mới. Đến tổt cùng là nên tiếp tục lưu lại phân viện tử la thành hay vẫn tiến tới lớp thiếu niên năng động đây. Nan Trường hiển nhiên là không hy vọng Nhi tử lại tiến tới lớp thiếu niên năng động. Bởi vì bọn họ không chỉ rất cần tiến về thiên la thành. Hơn nữa bổn viện thiên la học viện đã từng tạo ra tổn thương cho hắn Ai có thể chắc chắn về sau sẽ không tái xuất hiện vấn đề giống như trước đây. Khoang thuyền mô phỏng đúng là vẫn còn có tai hại đấy. Tại vấn đề này, suy nghĩ của Lam Tiêu cùng Nam Trừng sinh ra một ít khác nhau. Lam Tiêu cho rằng cần phải để cho nhi tử đi lớp thiếu niên năng động, bởi vì tài nguyên dạy học bất đồng, chất lượng nhất định sẽ có khác nhau. Lớp thiếu niên năng động nhất định sẽ được tập trung toàn bộ tài nguyên tối ưu nhất của Thiên La học viện. Nam Trừng hỏi: "Hiên Vũ, con muốn đi lớp thiếu niên năng động không?" Lam Hiên Vũ không chút do dự mà đáp: "Mẹ, con muốn đi." Lam Tiêu ở bên cạnh mỉm cười mà nhìn Lam Hiên Vũ và quyết định cuối cùng của vợ chồng hắn là để cho chính Lam Hiên Vũ tự quyết định. Nam Trừng có chút chưa từ bỏ ý định vì cái gì muốn đi đây? Vì bảo hộ mẹ nha. Lam Hiên Vũ rất tự nhiên mà nói. Nam Trừng ngẩn người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói nếu như con có thể lợi hại như Nana lão sư liền có thể bảo hộ mẹ rồi. Thật sự là đứa nhỏ tốt. Lam Tiêu tiến tới một tay ôm lấy Lam Hiên Vũ bế lên mà lúc này Nam Trừng còn có thể nói cái gì đây? Long của nàng đã bị hắn hòa tan. Cuối cùng, cả nhà thống nhất tư tưởng, quyết định dọn nhà, bởi vì liên quan đến điều động công việc, cùng việc dàn xếp tại Thiên La Thành. Gia đình Lam Hiên Vũ dùng trọn vẹn nửa tháng mới đi đến Thiên La Thành. Chỗ này đối với bọn họ mà nói là có chút lạ lắm. Nếu so sánh với Tử La Thành thì riêng diện tích của Thiên La Thành đã gần gấp 5 lần. Trung tâm du hành vũ trụ của nó là trong thành thị, bức xạ hướng ra phía ngoài, hình thành một hình sáu cạnh thật lớn. Thiên La Thành cũng vì vậy mà bị chia làm 6 khu vực lớn. Đây là nhờ sự xếp đặt thiết kế tốt từ lúc sơ kỳ của Thiên La Thành. Nghe nói, lúc trước người thiết kế rất lười, trực tiếp dùng màu sắc hồn hoàn mà phân 6 cái khu vực này. Theo thứ tự là vùng bị tạm chiếm, khu màu vàng, khu màu tím, khu màu đen, khu màu đỏ, khu màu cam. Nhưng 6 khu vực lớn của Thiên La Thành không hề giống hồn hoàn. Màu sắc bất đồng không đại biểu cho việc không ngang cấp. Sáu khu vực là bình đẳng, chẳng qua là chúng có những công năng bất đồng. Vùng bị tạm chiếm chủ yếu là khu sinh hoạt, khu cư trú. Khu màu vàng là khu vực sản xuất, rất nhiều nhà xưởng đều được thành lập ở chỗ này. Khu màu tím thì là khu vực giải trí có các loại phương tiện giải trí, cửa hàng, dạp chiếu phim, vân vân. Khu màu đen là khu chế độ quân nhân, cảnh vệ và quân đội của Thiên La Thành. thậm chí cả cảnh vệ và toàn bộ quân đội trọng yếu của Thiên La Tinh cũng trú đóng ở khu vực này. Tình huống trong khu màu đen thì tất nhiên dân chúng bình thường sẽ không biết. Khu màu đỏ chủ yếu là khu vực chính phủ. bên trong có những bộ ngành, các loại ngành chính phủ đều ở đây. văn phòng của trưởng quan hành chính đấu la liên bang tại Thiên La Tinh cũng ở đây. có thể nói cơ cấu quyền lực cao nhất của Thiên La Tinh đều trong khu vực này. mà cuối cùng Khu màu cam chính là khu vực học viện, các loại học viện trung cấp, cao cấp đều ở đây, bởi vì giao thông tiện lợi, hơn nữa những học viện trung cấp, cao cấp hầu như đều thực hành chế độ trọ ở trường, cho nên những đệ tử của toàn bộ Thiên La Thành, thậm chí rất nhiều thành thị xung quanh đều tới trường ở đây. Phân chia khu vực hợp lý làm cả Thiên La Thành ngay ngắn trật tự, trong 6 khu vực lớn này tất nhiên cũng sẽ có 6 trung tâm lớn. Tựa như khu màu đen với tư cách chế độ quân nhân, bên trong hoàn toàn tự cấp tự túc, quân nhân trừ phi chấp hành nhiệm vụ, nếu không họ sẽ không đi tới khu vực khác mà khu màu cam cùng xung quanh là tuyệt không cho phép xuất hiện chỗ an chơi. Sau khi gia đình Lam Hiên Vũ tới Thiên La Thành thì nơi bọn hắn vào ở chính là khu màu đỏ. Bởi vì Lam Tiêu cùng Nam Trừng đều được xem như nhân viên công tác của chính phủ, nhất là sau khi Lam Tiêu thăng chức địa vị bọn hắn đã tăng lên rất nhiều. đã là thượng tá, hiện tại hắn được bổ nhiệm làm sở trưởng của phân viện sở nghiên cứu cổ hồn thú Thiên La Thành. Sau khi biết Lam Hiên Vũ đã khôi phục, Thiên La Học Viện lập tức phái người đến đây liên lạc. Hơn nữa còn tìm chỗ kiểm tra thân thể tốt nhất cho hắn. Thiên La Học Viện còn tỏ vẻ. Tuy gia đình Lam Tiêu không tiếp nhận bồi thường, nhưng tất cả chi tiêu của Lam Hiên Vũ trong tương lai sẽ do học viện chi trả, kể cả học phí cùng phí sử dụng các loại dụng cụ thiết bị, thậm chí là các phí dụng phân phối cho cơ giáp. Việc này đối với cả nhà bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Lam Tiêu rất rõ ràng, học phí của những học viện bình thường không đắt. Trước kia, thậm chí trung cấp học viện là giáo dục bắt buộc và được miễn phí của liên bang, nhưng đến cao cấp học viện thì không còn giống nhau. Cao cấp học viện, nhất là những học viện liên quan tới cơ giáp và hồn đạo khí. Rất nhiều tài liệu đều phải do chính mình mua sắm, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Lan Tiêu cũng đã từng cảm thấy rất thích thú đối với cơ giáp chuyên nghiệp, nhưng sau khi hiểu rõ hắn mới phát hiện, những đệ tử ghi danh học cơ giáp chuyên nghiệp kia đáng sợ đến cỡ nào. Bọn hắn hoặc là siêu cấp thiên tài nhận được các loại học bổng, hoặc là cực giàu có, hoàn toàn tự trả tiền. Khi đó hắn đều không phù hợp với hai cái điều kiện này, cho nên mới buông tha cho cơ giáp chuyên nghiệp. Hiện tại Thiên La học viện lại tỏ vẻ, dù tương lai làm Hiên Vũ học tập ngành nào thì học viện cũng đều chịu phí tổn cho hắn. Cái này không thể nghi ngờ rằng họ đã cho Lam Hiên Vũ thêm rất nhiều lựa chọn, đồng thời cũng giúp gia đình Lam Hiên Vũ tiết kiệm một số tiền lớn, hết thảy giàn xếp cũng đã xong. Sau khi Lam Tiêu cùng Thiên La học viện liên hệ tốt, lúc này mới mang Lam Hiên Vũ đến học viện báo danh. Lớp thiếu niên năng động đã khai giảng từ 2 tháng trước, không thể nghi ngờ, Lam Hiên Vũ tới đã chậm. Bồn viện của học viện Thiên La rất khác với phân viện tại Tử La Thành. Khi Lam Hiên Vũ đi vào cửa học viện đã cảm nhận được điểm này một cách rõ ràng. Phân viện Từ La Thành là ở trong một tòa nhà lớn Tuy những phương tiện và thiết bị bên trong cũng rất hoàn thiện Đủ để thỏa mãn việc dạy học hàng ngày Thế nhưng để so với bổn viện của thiên la học viện thì còn trinh lệch nhiều lắm Bổn viện thiên la học viện có cổng trường cực lớn Những học viên xuống lại phía tường quả thực như là đê đập Từ đằng xa đã có thể thấy bên trong là lầu cao như rừng Quy mô của nó lớn hơn phân viện tử la thành không biết bao nhiêu mà kể Mục Trọng Thiên mỉm cười nói Chúng ta đã đến Hiên Vũ, về sau đây chính là chỗ học tập của con Cũng có thể nói cái nhà thứ hai của con Từ sáng sớm Mục Trọng Thiên đã tới nhà Lam Hiên Vũ mà đón hắn tới học viện. Đệ tử bình thường đương nhiên sẽ không có tư cách này, nhưng tình huống của Lam Hiên Vũ quả thực là có chút đặc thù. Học viện cũng vì bề ngoài coi trọng, hơn nữa, trong lòng Mục Trọng Thiên vẫn còn có ái náy nên hắn mới tự đến đây dẫn Lam Hiên Vũ đi nhập học. Có hắn dẫn đường, tự nhiên tất cả mọi việc sẽ càng thêm trôi chảy. Mục Trọng Thiên giới thiệu, trong học viện có ba khu vực là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, diện tích rất lớn. Trình thể số lượng lão sư của học viện chúng ta đứng đầu cả thiên la đình. Học viện chia làm 3 tầng Chúng ta tới cổng trường rồi, phía trước là sơ cấp học viện, dạy học, nghỉ ngơi, học tập, toàn bộ đều ở đây, tách khỏi hai khối còn lại. Phía sau là trung cấp học viện, diện tích của trung cấp học viện lớn gấp đôi sơ cấp học viện, bởi vì có một chút khoa mục dạy học cần những không gian rất lớn. Ở sau cùng là cao cấp học viện, diện tích của nó lại càng lớn hơn nữa. Nó gấp 10 lần diện tích của sơ cấp học viện cộng thêm trung cấp học viện, vì nó có cả hệ cơ giáp, hệ chỉ huy chiến hạm, cho nên nó cần có một không gian đầy đủ rộng lớn. Mục Trọng Thiên giới thiệu học viện rất kỹ càng hắn cũng không chỉ là nói cho lam hiên vũ nghe trên thực tế cũng là nói cho cả lam tiêu nghe nữa hắn chính là đang hướng lam tiêu tỏ vẻ các ngươi để hài tử tới nơi này học tập là lựa chọn rất chính xác hồn đạo ô tô lái vào cổng trường dừng trước lầu dạy học mục trọng thiên nói quyền hạn của ta chỉ có thể lái xe đến đây lam tiên sinh xin ngài yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố hiên vũ thật tốt vấn đề giống như trước tuyệt sẽ không xuất hiện lần nữa lam tiêu khẽ gật đầu nói vậy phiền toái ngài hiên vũ chủ nhật ba sẽ tới đón con về nhà Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt đáng thương mà nói, vâng, ba, nếu con nhớ ba mẹ thì gọi hồn đạo thông tin về được không? ở Thiên La Học Viện vô luận là đệ tử cấp bậc gì cũng phải trọ ở trường, lớp thiếu niên năng động cũng là như thế. Bình thường thì chủ nhật mới có thể về nhà một ngày, nhưng nếu trong thời gian tập huấn thì chưa hẳn có thể trở về. Lam Tiêu xoa đầu hắn, đương nhiên có thể. xuống xe, Lam Hiên Vũ ngẩng đầu mà nhìn lầu dạy học cao lớn trước mặt. tường ngoài lầu dạy học là màu trắng, không có bất kỳ trang trí hoa lệ nào, làm cho người ta thấy một cảm giác nghiêm túc sau khi hướng lam tiêu cáo biệt, lúc này hắn mới theo sau mục trọng thiên đi vào lầu dạy học. có mục trọng thiên cùng đi, việc báo danh, đăng ký và các thủ tục đều trở nên thập phần trôi chảy. sau khi lam hiên vũ nhận được đồng phục, mục trọng thiên liền mang hắn đi xuyên qua lầu dạy học chính. đằng sau là ký túc xá, chia làm hai khu vực, ký túc xá nam sinh cùng ký túc xá nữ sinh. lúc này các học sinh hẳn là đều đang đi học. ta mang con đến ký túc xá trước, sau đó, từ xế chiều hôm nay con sẽ bắt đầu chính thức đi học. tất cả phân phối của lớp thiếu niên năng động các con đều là tốt nhất. Bên trong lầu ký túc xá là tường trắng sạch sẽ, mặt tường trắng dùng những miếng kim loại và lớp sơn màu trắng tạo cho người ta một cảm giác nghiêm túc mà lạnh như băng. Tầng này là của lớp thiếu niên năng động các người đấy. Bình thường thì ký túc xá là 6 người một gian, nhưng lớp thiếu niên năng động các con là 3 người một gian. Lam Hiên Vũ lấy ra một đồ vật nhận được khi nãy, một thứ trông có vẻ giống đồng hồ. Sau đó hắn chà nhẹ lên cửa phòng, cửa mở. Lam Hiên Vũ chưa bao giờ ở qua trường học, với hắn mà nói, tất cả đều là tươi mới. Hắn đi vào ký túc xá. Bên trong có 3 cái giường cao, cần phải trèo bậc thang lên. Phía dưới là bàn học, bên cạnh có ngăn tủ. Toàn bộ ký túc xá ước chừng có 20m vuông, rất sạch sẽ. Hai chiếc giường bên cạnh đều đã có đệm chăn, hiển nhiên là đã có người ở, chỉ có chiếc giường ngay lối ra vào là trống không. Ký túc xá của lớp thiếu niên năng động cùng những ký túc xá khác không quá giống nhau. Tuy cũng chia ra ký túc xá nam nữ sinh nhưng đều ở chung một tầng. Đối diện là ký túc xá nữ sinh, các con bên này là nam sinh. Ký túc xá của các con rất giống ban phổ thông cấp 6 đấy. Dường cùng ngăn tủ phía ngoài đều là của con. Cái đồ giống với đồng hồ đồ là dụng cụ thông tin, bên trong có tin tức chứng thực thân phận của con. Vô luận là quay về ký túc xá hay vào phòng học, hoặc khi sử dụng các loại khí cụ hay là đi nhà ăn ăn cơm, đều phải dùng đến nó. Bởi vì tình huống của con có chút đặc thù nên quyền hạn trong dụng cụ thông tin của con tương đối cao. Tất cả phương tiện của học viện đều miễn phí mở cửa đối với con, kể cả cơm trưa. Đây là học viện đền bù tổn thất cho con, cảm ơn mục lão sư." Lam Hiên Vũ đem dụng cụ thông tin đeo lên cổ tay. Đã có thứ này Cuộc sống của hắn trong học viện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ta giới thiệu cho con tình hình trước mắt của lớp thiếu niên năng động một chút. Đây là lớp thiếu niên năng động đầu tiên của Thiên La học viện chúng ta, toàn bộ thành viên gồm 30 người, con là người cuối cùng nhập học đấy. Bọn hắn cũng đã qua 2 tháng tập huấn, đã có tiến bộ rất lớn. Tuy rằng con nhập học muộn, nhưng căn cứ vào khảo thí lúc trước lão sư vẫn kỳ vọng vào con rất cao. Lớp các con, nam sinh là 20 người, nữ sinh 10 người. Diệp Linh Đồng tới từ phân viện lúc trước của con cũng ở trong đó. Buổi chiều con sẽ lấy được thời khóa biểu phải nhanh một chút đuổi kịp bộ pháp của mọi người. Hàng năm, lớp thiếu niên năng động đều có khảo hạch ba lần trở lên. Một khi thành tích không hợp cách hay bị tụt lại phía sau quá nhiều là sẽ có khả năng bị loại. Dù sao thì lớp thiếu niên năng động này cũng là ngang hàng với lớp thiếu niên thiên tài của Lăng Thiên học viện. Tương lai, các con sẽ tránh không được việc đại biểu cho học viện tham gia các trận đấu, bày ra thực lực của học viện. Học viện cũng hy vọng từ lần bắt đầu này của các con, lớp thiếu niên năng động chúng ta có thể đánh cho vang thanh danh, trở thành tinh anh trong tinh anh của học viện. Hơn nữa Những thứ các con được hưởng thụ đều là quy cách đãi ngộ cao nhất của học viện. Điều này có nghĩa rằng các con sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Dựa theo kế hoạch của học viện thì tới khi các con lên tới trung cấp, rất có thể sẽ đào thải qua một phần ba số người. Lên tới cao cấp học viện sẽ đào thải tới một nửa. Cuối cùng chỉ có thể có 10 người trở thành đệ tử hạch tâm chính thức cũng đã rất tốt. Cho nên việc học tiếp theo sẽ rất gian khổ. Con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vâng, Lam Hiên Vũ dùng sức gật gật đầu. Ở cái tuổi này của hắn còn không hiểu nhiều cái gì là áp lực. Đi tới nơi này. Nhiều hơn nữa là cảm thấy mới lạ Con chỉnh đốn một lát đi Về sau trọ ở trường Tất cả đều phải dựa vào chính mình Còn có, nên tạo quan hệ tốt với các đồng học Vì rất có thể tương lai vài chục năm nữa Các con cũng vẫn ở cùng một chỗ học tập, sinh hoạt Vâng, Mục Trọng Thiên xoa đầu hắn Nói, giữa trưa ta lại đến dẫn con đi ăn cơm Cảm ơn lão sư Mục Trọng Thiên đi rồi Lam Hiên Vũ tức thì tò mò mà đánh giá ký túc giá Hắn trước tiên cất kỹ đồ đạc của mình Sau đó đi xem hai cái bàn của hại bạn cùng phòng. Trên mặt bàn bên trái bày biện năm sáu cái mô hình nhỏ, đều là cơ giáp, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, không chỉ có cơ giáp hình người, còn có cả cơ giáp hình thú. Thấy những mô hình cơ giáp này, Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ tới hai mô hình kia của chính mình, vì vậy nắm đã âm thầm quyết định, đợi cuối tuần cũng phải đem mô hình đến bày trên mặt bàn của mình mới được. Chiếc bàn phía bên phải có vẻ gọn hơn một chút, trên bàn chỉ có một chậu hoa nhỏ, bên trong mọc ra một đám thực vật xanh mơn mởn, lá cây hình tam giác, hai bên còn có gai ngược, vừa nhìn đã cảm thấy chạm vào sẽ rất đau. Cái này chính là sở thích của hai bạn cùng phòng ư, lam hiên vũ bỏ lên giường, đem đệm của chính mình trải ra. Khi hắn lên phía trên mới phát hiện, trên giường của hai bạn cùng phòng đều có màn, màn đã đem giường cách thành một không gian nhỏ, hơn nữa hai cái màn là giống nhau. Hắn tìm kiếm qua trên giường một lát, quả nhiên có một cái cái nút. Ngay sau khi hắn đè xuống cái nút kia thì lập tức có màn bay lên. Một mực gắn lên trần nhà, đem giường ngăn cách ra, chỉ để lại vị trí bậc thang thuận tiện ra vào. Đừng nhìn cái màn này chỉ làm từ vải bố, nhưng nó lại cho người ta một cảm giác tư mật không tệ Lam Hiên Vũ nhịn không được mà cảm thán trong lòng, học viện cân nhắc thật đúng là chu đáo. Hắn trải đệm chân rồi nằm xuống giường, cảm giác coi như không tệ. Có lẽ là bởi vì quá thoải mái dễ chịu nên chỉ một lát sau Lam Hiên Vũ đã ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có vật gì đó đang đụng chính mình. Hắn vô thức mà trở mình ngồi dậy, lại thấy một khuôn mặt béo mập cười tủm tìm. "Ngươi là bạn cùng phòng mới tới ư? Ngươi mạnh khỏe chứ? Ta là tiền lỗi, làm quen thoáng một lát. Ngươi ăn cơm đi, Mục Trọng Thiên lão sư vừa mới tới đây gọi ngươi đi ăn cơm." Ta nói với lão sư rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi. Chào ngươi, ta là Lam Hiên Vũ. Nghe thấy hắn nói là bạn cùng phòng, Lam Hiên Vũ vội vàng bỏ xuống từ trên giường. Tiền lỗi vỗ vỗ một bên chỗ nằm, cũng chính là cái mặt bàn bày cơ giáp kia kia, hắn nói. Ta ngủ ở đây, phong tử ngủ ở giường đó. Tên kia đói bụng quá, không có quay về ký túc xá mà trực tiếp tới nhà ăn rồi. Đi, chúng ta đi nhà ăn tìm hắn đi. Được. Thấy tiền lỗi nhiệt tình như vậy, Lam Hiên Vũ cũng không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười. Nhà ăn không có bên lầu ký túc xá này mà là ở phía sau lầu dạy học chính, khu vực dùng cơm của đệ tử lớp thiếu niên năng động cùng những học viên khác là tách riêng ra. Khi Lam Hiên Vũ đi theo Tiền Lỗi vào tới nhà ăn, một mùi thơm đập vào mặt. Lam Hiên Vũ lập tức nuốt xuống một ngụm nước miếng. Từ khi đến Thiên La Thành, việc cung ứng những nguyên liệu nấu ăn cho Lam Hiên Vũ liền đã dừng, chỉ có thể dựa vào việc ăn lượng lớn đồ ăn để chống đỡ cho tiêu hao của thân thể. Nhưng mới tiến vào phòng ăn này, hắn liền nghe thấy được một cỗ mùi vị quen thuộc, một cỗ thuộc về nguyên liệu quý hiếm nguyên liệu nấu ăn quý hiếm tuy rằng cũng không phải đều tốt, nhưng mang đến năng lượng sung túc, cái này làm thức ăn cho lớp thiếu niên năng động cũng coi như không tệ, khó trách phải tách khỏi những đệ tử bình thường, Lam Hiên Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Lam Hiên Vũ không biết là, vì bồi dưỡng lớp thiếu niên năng động này, Thiên La học viện đã phải rót xuống nguồn vốn gốc. Thật sự là bởi vì Thiên La học viện đã gặp một ít chuyện kích thích, cho nên mới đau nhức mà hạ quyết tâm bồi dưỡng một đám tinh anh nhân tài, không chỉ riêng Lam Hiên Vũ được miễn tất cả phí tổn, mà trên thực tế Tất cả học viên của lớp Thiếu niên năng động đều được học viện chi trả cho đại đa số bộ phận chi tiêu. Học viện tập trung những tài nguyên tốt nhất chính là vì bồi dưỡng những nhân tài ưu tú nhất. Với tư cách nếm thử, học viện đã phân phối không ít kinh phí cho lớp Thiếu niên năng động. Về phần có thể tiếp tục bao lâu thì phải nhìn vào thành tích của lớp Thiếu niên năng động đầu tiên này. Lam Hiên Vũ ư, còn chưa có tìm được chỗ ngồi, Lam Hiên Vũ đã nghe được một giọng nói hắn rất quen thuộc, nhưng hắn không nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy. Diệp Linh Đồng bước vài bước đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ. 2 tháng không thấy Có vẻ như Diệp Linh Đồng đã cao hơn một ít, đôi mắt to của nàng cũng càng trở nên sáng ngời rồi. Sau khi thấy Lam Hiên Vũ, trong mắt của nàng tràn đầy sự vui mừng. Diệp Linh Đồng cao hứng nói, ngươi mạnh khỏe rồi sao? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, tốt rồi, thật tốt quá, ngày đó, thật sự cảm ơn ngươi. Thái độ của Diệp Linh Đồng hiếm khi tốt với Lam Hiên Vũ được như vậy. Không sao, là do hồn thú kia có chút đặc thù. Hơn nữa hiện tại ta cũng không sao rồi, đúng rồi, ta đói bụng rồi, đi ăn cơm trước đây. Lam Hiên Vũ vừa nói vừa bước qua trước người Diệp Linh Đồng mà theo Tiền Lỗi đi lấy cơm. Tất nhiên Diệp Linh Đồng có thể cảm thấy hắn đang xa lánh mình. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày nhưng đúng là vẫn còn không tức giận. Vừa nghĩ tới ngày đó Lam Hiên Vũ không trùn bước mà dẫn đi Tam Nhãn Ma Viên, nơi mềm mại nhất trong nội tâm nàng lại bị xúc động. Ý tưởng cạnh tranh với hắn cũng không còn mãnh liệt như trước. Tiền Lỗi thấp giọng hỏi Lam Hiên Vũ: Ngươi biết Diệp Linh Đồng ư? Ư, trước kia chúng ta là cùng một trường học nhưng không phải một lớp. Tiền Lỗi cười hắc hắc nói: Ta nói với ngươi, nàng rất lợi hại. Sau ngày đến trường tỷ thí, còn thắng Trong tất cả nữ sinh lớp chúng ta thì thực lực của nàng đoán chừng có thể xếp thứ ba Sau cơ, Lam Hiên Vũ cũng không hứng thú gì với tình huống của Diệp Linh Đồng Nhưng có điều, hắn vẫn rất rõ ràng về sự cường thế của nàng Đồ ăn trong nhà ăn này vô cùng phong phú Lam Hiên Vũ nhìn một lát liền phát hiện Cũng không phải tất cả thức ăn đều làm từ nguyên liệu quý hiếm Chỉ có vài loại mà thôi, nhiều hơn một chút so với lúc mình ăn ở nhà Thoạt nhìn, có vẻ như các đệ tử ở đây cũng không rõ cái nào là đồ quý hiếm vì những loại thức ăn còn lại cũng không khác lắm. tất nhiên lam hiên vũ sẽ không khách khí, hắn chọn toàn những món được làm từ nguyên liệu quý hiếm, chỉ chốc lát sau liền đựng đầy một mâm lớn. lúc này diệp linh đồng đã về tới chỗ bàn ăn của nàng, ngồi cùng bàn với nàng còn có hai vị nam sinh, một tên trong đó có thân hình cao lớn, có một đầu tóc ngắn màu vàng, đôi trong mắt khép mở là tinh quang bắn ra bốn phía. một gã khác thì dáng người nhỏ gầy, tạo thành sự đối lập rõ ràng cùng tên thân hình cao lớn kia. lưng hắn có chút cong xuống, cánh tay rất dài. Nếu như là đứng lên thì thậm chí cánh tay của hắn có thể chạm đất, tên thân hình cao lớn kia hỏi, "Linh Đồng, ngươi biết người mới tới kia ư?" Hắn cũng không có hạ thấp âm thanh của mình, tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe được. "Ừ, trước kia chúng ta là đồng học, thời điểm khảo hạch hắn gặp chút chuyện ngoài ý muốn, hiện tại thì tốt rồi, hắn đã tới rồi." Gã cao lớn tiếp tục hỏi, "Năng lực của hắn như thế nào vậy?" Diệp Linh Đồng dừng lại một lát, sau đó nàng mới nói, "Cho tới bây giờ ta vẫn chưa từng thắng được hắn." "Sao cơ?" Ánh mắt gã nam sinh cao lớn kia sáng lên vài phần. Hắn nhìn thoáng qua bóng lưng Lam Hiên Vũ đang lấy cơm tại đó, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Lam Hiên Vũ đã lấy cơm xong xuôi, đi theo tiền lỗi tới một cái bàn bên cạnh. Nơi đây gần như là nơi hẻo lánh nhất toàn bộ nhà ăn. Lúc này, một người đang ngồi ở chỗ này mà vùi đầu vào ăn cơm. Gã nam sinh bị tiền lỗi gọi là phong tử ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lúc này Lam Hiên Vũ mới nhìn rõ, người này có dáng người tương tự với mình. Hắn có hai con mắt hẹp dài, khuôn mặt cũng hơi dài không thể nói là đẹp mắt nhưng làm cho người ta một loại cảm giác sắc bén, rất khác với Tiền Lỗi luôn nở nụ cười. Lam Hiên Vũ chủ động chào hỏi, "Xin chào, ta là Lam Hiên Vũ. Ta là Lưu Phong, hồn lực của ngươi bao nhiêu cấp?" Lưu Phong đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Lam Hiên Vũ đáp, "14 cấp." "14 ư?" Khóe miệng Lưu Phong lộ ra một tia giễu cợt. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiền Lỗi, đoán chừng trình độ của hắn không khác ngươi là bao đâu. Tiền Lỗi làm một vẻ mặt bất đắc dĩ, "Mới 14 ư?" "Ai da." Lam Hiên Vũ cau mày lại, "14 làm sao vậy?" Rất thấp ư, Lưu Phong nói, không phải rất thấp, hẳn là thấp nhất mới đúng. Tiền lỗi cũng đã có 15 cấp, nhưng hắn cũng không có gì để dùng. Lam Hiên Vũ có chút khó hiểu, hồn lực cũng không có nghĩa là tất cả. Còn có, đẳng cấp hồn lực cùng việc đến trường có quan hệ gì không. Tiền lỗi nói, để ta nói đi, lớp chúng ta tổng cộng 30 người. Dựa theo kế hoạch ban đầu của các sư phụ thì mỗi 3 người là một gian ký túc xá, Đồng thời 3 người này cũng là một cái tiểu tổ học tập. Vô luận là tu luyện, chiến đấu. Hay là lựa chọn chức nghiệp phụ trợ, ba người này cũng sẽ ở một tổ. Hỗ trợ lẫn nhau, ba người nhất thể. Dù sao, ngoài chiến đấu thân thể thì phối hợp cũng là rất trọng yếu đấy. Trong lớp đã tiến hành bài danh tiểu tổ, bài danh càng gần phía trước thì càng lấy được đãi ngộ tốt hơn, cũng càng có cơ hội lưu lại. Nhưng mà ai biết, thời điểm chưa sinh lại xảy ra chút vấn đề, chiều 20 tên nam sinh cùng 10 nữ sinh. Mà nữ sinh thì lại không thể cùng ở một ký túc xá với nam sinh. Trước khi người đến, trong lớp tổng cộng là 29 người. Trong đó nam sinh có 19 người, dựa theo mỗi 3 người một tổ thì trước tiên phân ra 8 tổ, còn thừa thì là 2 người một tổ, ta cùng Lưu Phong chính là trong số đó. Tổ nữ sinh thì thừa 1 người, chính là Diệp Linh Đồng. Lão sư lại để cho hai tổ chúng ta tỉ thí một lát, tổ nào thắng thì Diệp Linh Đồng sẽ gia nhập tổ đó. Rõ ràng, chúng ta thua, hơn nữa thua rất thảm, cho nên Diệp Linh Đồng liền gia nhập tổ kia rồi. Mà vì tổ chúng ta chỉ có 2 người nên tất nhiên hai tháng này đều bị áp đáy. Hôm nay nghe nói ngươi đã đến, trong lòng chúng ta đều ôm hy vọng rất lớn. Nhưng mà ai biết ngươi lại chỉ có 14 cấp, ta 15 cấp, Phong Tử 16 cấp. Tại trong lớp, tổ chúng ta tuyệt đối là áp đáy rồi. Lớp thiếu niên năng động này không chỗ nào là không có cạnh tranh. Lúc này Lam Hiên Vũ mới hiểu vì sao khi Tiền Lỗi vừa nhìn thấy mình hắn lại nhiệt tình như vậy rồi. Hắn nói, "Ta sẽ cố hết sức." Lưu Phong nhìn hắn một cái, không có nói thêm gì nữa, cúi đầu xuống ăn cơm. Kế tiếp, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi liền bắt đầu kinh ngạc, bởi vì gia hỏa ngồi bên cạnh bọn họ này thật sự là ăn quá nhiều rồi. Khi Lam Hiên Vũ lấy cơm lần thứ 1 Tiền lỗi đã thấy hắn lấy quá nhiều đồ ăn liền nhắc nhở hắn. Học viện tuyệt không cho phép lãng phí, lấy đồ ăn nhất định phải ăn hết mới được. Khi Lam Hiên Vũ đi lấy lần thứ ba thì Tiền lỗi đã bị chấn kinh tới mức nói không ra lời. Gia hỏa này cũng ăn quá nhiều rồi. Hiện tại Lam Hiên Vũ đúng là càng ngày càng tham ăn rồi. Nguyên liệu quý hiếm của học viện vẫn là tương đối thiếu đấy. Hắn quét qua là sạch nhưng cũng vẫn có chút ăn không đủ no. Mà năng lượng đồ ăn bình thường mang tới tất nhiên là sẽ ít hơn nhiều. Nên hắn trong lúc bất tri bất giác đã ăn tới quên trời quên đất. Tên mới tới này thật là tham ăn, những đồng học khác cũng đã bắt đầu chú ý tới tình huống của bên này. Thật sự là bởi vì số lần Lam Hiên Vũ đi lấy cơm quá nhiều rồi, mà mỗi lần đều là một mâm lớn. Một gã nam sinh đứng lên, ngăn Lam Hiên Vũ chuẩn bị đi lấy cơm lần thứ tư, "Này, đủ rồi nha. Tài nguyên của học viện là thuộc về mọi người đấy, một mình ngươi đã ăn hết phần nhiều người như vậy rồi." Tiền Lỗi lập tức bắn người lên, hắn muốn đi ra phía trước lại bị Lưu Phong kéo lại. Lưu Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu với hắn, Lam Hiên Vũ bị ngăn như vậy cũng có chút sững sờ. Ta ăn cơm thì làm sao vậy? Học viện nói có thể ăn no. Hơn nữa, đây đều là những đồ ăn đã làm tốt, để thừa chẳng phải lãng phí ư?" Nam sinh kia hừ một tiếng, nói: "Ta nói không cho ăn là không cho ăn." Diệp Linh Đồng đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng mà nói: "Kim Tường, ngươi đừng có giở trò ma cũ bắt nạt ma mới. Hiên Vũ là đồng học trước kia của ta đấy." Gã tên Kim Tường nhìn thoáng qua tên cao lớn bên người Diệp Linh Đồng. "Lữ Thiên Tầm, đây là ý của ngươi ư?" Tên nam sinh cao lớn thản nhiên nói: "Ta không biết hắn Nói xong hắn liền đứng người lên mà bước ra ngoài. Diệp Linh Đồng sững sốt một chút mà gã nam sinh được kêu là Kim Tường lại cười. Tránh ra, Lam Hiên Vũ nói với Kim Tường, tiểu tử, ngươi đang nói chuyện với ta ư, khóe miệng Kim Tường vệnh lên. Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói, ta ghét nhất người khác quấy nhiễu ta ăn cơm đấy, vậy thì thế nào? Kim Tường chẳng những không có tránh, ngược lại còn cố ý tiến thêm nửa bước, gần như đã áp vào người Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ quay người mà bước sang bên cạnh, hắn muốn vòng qua, nhưng Kim Tường lại quét ngang thân lại một lần nữa ngăn cản trước mặt hắn, Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lần này hắn không nói chuyện, mà là đem khay cơm đổi sang tay trái, tay phải nâng lên chộp tới Kim Tường, Kim Tường hừ một tiếng, có chút nghi ngờ, hắn tránh được tay phải của Lam Hiên Vũ, tiếp theo đó, bả vai hắn trầm xuống mà đánh về phía Lam Hiên Vũ. Có thể thi đậu lớp thiếu niên năng động thì không có ai không phải là tinh anh của thế hệ trẻ, mỗi người đều cái vốn để tự tin. Kim Tường nhoáng một phát này tốc độ cực nhanh, hơn nữa là hướng về cái khay trên tay Lam Hiên Vũ mà đụng vào. Từ góc độ người ngoài đến xem, Nếu để cho hắn đụng vào thì Lam Hiên Vũ sẽ bị đồ thừa trong khay bắn tung tóe đầy người, còn có thể té ngã. Lam Hiên Vũ tự nhiên sẽ không để cho Kim Tường thực hiện được. Tốc độ phản ứng của hắn là cùng Nana lão sư luyện ra đấy. Đồng dạng là quét ngang thân, trầm vai, dùng bả vai đối với bả vai, phanh lên một tiếng, hai vai chạm vào nhau, hơn nữa đều là dùng vai phải. Cảm giác đầu tiên của Kim Tường là dường như mình đã đánh một khối sắt. Thân là cường công hệ hồn sư, hắn rất có lòng tin về thực lực của mình. Trong mắt hắn, rõ ràng Lam Hiên Vũ gầy yếu hơn mình rất nhiều. Mình muốn đánh bay hắn nhất định là không có vấn đề gì cả, thế nhưng sự thật hoàn toàn trái lại. Sau khi hai người va chạm, cả người kim tường đã ngã ngược ra ngoài. Hơn nữa, căn bản hắn ngăn không được lực quán tính, trực tiếp ngã vào một bồn đồ ăn phía sau, thành một thân tám đồ ăn. Mà Lam Hiên Vũ lại vẫn đứng ở chỗ này không chút sứt mẻ. Tiểu tử kia, hai tên bạn của kim tường thoáng cái liền đứng lên. Khi dễ phòng 333 chúng ta không người ư, tiền lỗi lập tức nhảy ra ngoài, vọt tới bên cạnh Lam Hiên Vũ. lưu Phong cũng đã lặng yên đứng lên mà đi tới. Lữ Thiên Tầm đang ra khỏi nhà ăn cũng dừng bước lại, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn tình huống bên này. Hắn nhìn Lam Hiên Vũ một cái thật sâu, nhưng sau đó vẫn xoay người mà đi, làm gì đó. Đúng lúc này, một gã lão sư đi vào, khi hắn thấy bồn đồ ăn rơi trên mặt đất, sắc mặt lập tức trầm xuống. Có được một bữa cơm như vậy không dễ đâu, các ngươi đến trường như thế này đây sao? Muốn tỉ thí đi tới thao trường, tại nhà ăn tỉ thí, làm lãng phí đồ ăn thì các ngươi cũng không cần ăn nữa. Là ai động thủ, đi ra đây cho ta." Lam Hiên Vũ đặt chiếc khay lên bàn. Thanh thanh thật thật mà xoay người đi ra ngoài, Khóe miệng kim tường co giật một lát. Hắn hung dữ mà nhìn Lam Hiên Vũ. Trong lòng của hắn lúc này nhiều hơn nữa là khiếp sợ. Tại sao khí lực của gia hỏa này lại lớn như vậy? Lão sư lạnh lùng nói: Tất cả mọi người đi ra đây, không ăn nữa. Các ngươi là một cái tập thể, trừng phạt cũng là tập thể bị phạt. Những người khác đều mang vẻ mặt quái dị, mà ngay cả Lữ Thiên Tầm vừa ra khỏi nhà ăn cũng bị gọi lại. Lam Hiên Vũ không nghĩ tới, lần đầu tiên mình tới Thao Trường lại là vì bị phạt. Ba người xếp thành mười hàng, dùng ký túc xá làm đơn vị mỗi ba người một hàng, Lưu Phong phía trước, Tiền Lỗi trung tâm, Lam Hiên Vũ ở cuối cùng. Bởi vì Lam Hiên Vũ là người cao nhất trong cả ba, Tiền Lỗi vắt lay phải ra sau lưng, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Hiển nhiên là hắn đang tán dương cái va chạm của Lam Hiên Vũ và Kim Tường lúc trước. Một điều tốt duy nhất là lúc nãy hắn cũng đã ăn được khá nhiều. Những món ăn làm từ nguyên liệu quý hiếm hắn đều ăn hết. Lúc này hắn còn đang cảm thấy may mắn đây. Mặc dù không có no hoàn toàn, nhưng sáu bảy phần vẫn phải có. Lão sư đứng ở phía trước, thản nhiên nói. Nếu như ngay cả đồ ăn cũng không tôn trọng, vậy các ngươi liền không có tư cách ăn những thứ này. Cơm trưa hôm nay sớm đã xong, các ngươi cứ ở nơi này mà đứng đấy, đứng luôn đến xế chiều mà đi học. Nói xong, hắn liền bỏ đi, không có gì nghiêm trọng, chỉ là thiếu đi nửa bữa cơm trưa. Những người đã ăn no hoặc ăn được khá nhiều thì lúc này còn tốt một chút, nhưng còn có mấy người giờ mới bắt đầu ăn thì sao? Lão sư vừa đi, lập tức, ánh mắt của mọi người đều quăng về phía Kim Tường cùng Lam Hiên Vũ. Đây chính là gây phiền hà tới tất cả mọi người, nhìn ta làm gì? Là hắn động tay trước. Trên người kim tường lúc này còn đang đầy đồ ăn, từng trận mùi hun đến làm sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi. Lam hiên vũ không có lên tiếng, dù sao tất cả mọi người đều không được ăn, đồng cam cộng khổ cũng rất tốt. Lữ thiên tầm nhàn nhạt, nhạt nói, lão sư mới vừa nói qua, có thể tỉ thí tại đây. Hiện tại các ngươi so luôn đi, nếu không tất cả chúng ta sẽ đánh các người. Ánh mắt kim tường sáng lên, thật ư, lữ thiên tầm vung tay lên. Mọi người làm thành một vòng chắn lấy bên trong nào. Các học viên lớp thiếu niên năng động các học sinh rõ ràng là rất nghe lời hắn Tự nhiên mà vậy mà xuống lại, trong vòng chỉ còn lại có Kim Tường cùng Lam Hiên Vũ. Đối với việc ăn ít nửa bữa cơm, bọn hắn rất bất mãn, nhưng cũng không có quá quan tâm. Lúc này đại bộ phận mọi người đều có chút hăng hái mà nhìn Lam Hiên Vũ đã đánh bay Kim Tường khi nãy. Lam Hiên Vũ đúng không? Hừ hừ, đôi mắt Kim Tường đột nhiên trở nên sáng lên, một tầng quang mang màu vàng nhàn nhạt, nhạt hiện lên từ đáy mắt hắn. Mặt ngoài làn da cũng lóe ra một tầng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Hắn mở hai tay, chỉ thấy từng đám lông vũ màu vàng chui ra từ cánh tay, đôi tay dần hóa thành bộ dáng của một đôi cánh. Võ hồn loại phi hành ư? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ tức thì có phán đoán, đây chính là rất ít gặp đó nha. Trước kia, tại Tử La Thành phân viện hình như không có người nào có được võ hồn loại phi hành. Lúc này, Kim Tường động đậy, hắn vỗ mạnh hai tay, tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí có cùng phong nổi lên. Lập tức, hắn đã tới trước mặt Lam Hiên Vũ, cánh tay phải đánh nhanh tới thân thể Lam Hiên Vũ, lông vũ màu vàng trên cánh liên tục chấn động, còn có cả âm thanh của kim loại va chạm. Võ hồn của Kim Tường là Lệnh Kim Điểu, là một loại võ hồn phi hành vô cùng kỳ lạ. Trong truyền thuyết tam túc kim ô, một trong những tổ tiên của hồn thú loài chim, có phần đông hậu đại, mà bản thân lịch kim điều này có huyết mạch truyền thừa của tam túc kim ô, đồng thời nó cũng có đủ kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. có điều bây giờ kim tường mới chỉ có một khâu tu vi, nên rất nhiên sẽ không thể phát huy hoàn toàn được uy năng của nó. mặc dù như thế nhưng tốc độ cùng lực lượng của hắn vẫn được tăng mạnh. trên cánh màu vàng mang theo luồng nhiệt lưu cuồn cuộn, nếu bị nó cuốn lấy thì hiển nhiên sẽ không thể tốt nổi. lông mày lam hiên vũ cao lại, trong tay trái ngân văn lam ngân thảo phóng thích bao trùm trên bàn tay hắn. Hắn không còn né tránh, mà trực tiếp nâng tay trái chụp tới cái cánh kia. Muốn chết? Kim Tường mừng rỡ, cái đệ nhất hồn kỹ liệt kim xí này của hắn cũng không phải đùa giỡn. Chẳng những sắc bén, hơn nữa nhiệt độ lại cực cao. Có điều, dù sao đây cũng là học viện, hắn vô thức mà thu lại vài phần lực. Nếu hắn gây thương tổn thực sự tới Lam Hiên Vũ thì có lẽ sẽ không tốt lắm. Phanh lên một tiếng, liệt kim xí phát ra một âm thanh vang lên, đột nhiên đứng khựng lại trong tay trái Lam Hiên Vũ. Sau đó, băng sương mù phóng thích ra, triệt tiêu luồng nhiệt nóng bỏng của liệt kim xí một tầng băng xương nhanh chóng ngưng kết trong tay trái Lam Hiên Vũ, không đợi cánh tay còn lại của Kim Tường vung tới, tay trái hắn đã chấn động mạnh một cái. trong tiếng nổ vang, cánh tay phải của Kim Tường bị tạc đẩy ngược ra. Kim Tường kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù cả cánh tay hắn có liệt Kim xí bảo hộ, nhưng vẫn bị tạc cho rất đau. đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên vọt tới, một cây bằng chùi đột nhiên ngưng tụ ra từ trên tay phải. băng chùi chỉ thẳng hướng con mắt Kim Tường mà đâm tới. sự lạnh lẽo thấu xương lập tức bộc phát. Kim Tường bị hắn dọa cho nhảy dựng không ngừng mà đem hai cánh khép lại, thử dùng lực kim xí để ngăn cản băng trùi, trùng kích trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện, chỉ là dưới chân kim tường lại đột nhiên trơn trượt. Lúc này tất cả lực chú ý của kim tường đều ở phía trên, dưới chân vừa trượt, hơn nữa lúc trước bị tặc ngửa về sau, toàn thân hắn lập tức mất cân bằng. Ngay thời điểm này, kim tường liền thể hiện ra tố chất của học viên lớp thiếu niên năng động. Sau khi hắn phát hiện không ổn, đột nhiên mở lớn hai cánh, cưỡng ép thân thể ngừng lại giữa không trung trong nháy mắt. Chính là trong chớp nháy này đã cho hắn một lần nữa tìm về lực cân bằng. Sau đó. Hắn vũ mạnh hai cánh, toàn thân xoay tròn giữa không trung, từng cây lông vũ trên cánh dần lật ra ngoài để ngăn cản công kích nối tiếp của Lam Hiên Vũ. Tốt, cách ứng đối này của Kim Tường đúng là vô cùng tốt, không khỏi làm những đồng học khác lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Mà Lam Hiên Vũ lại dừng lại một lát, chính như Kim Tường dự tính, Lam Hiên Vũ cũng không muốn lao vào cái cánh xoay tròn này. Nhưng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ lại làm ra một động tác vô cùng quỷ dị. Hắn đột nhiên nhồi thục xuống, sau đó đem tay trái đặt trên mặt đất. Ứng biến vừa rồi của Kim Tường có thể nói là làm hết khả năng rồi. Nhưng mà, chỉ có nhất hoàn tu vi nên hắn vẫn không thể bay. Hắn có thể đem hết khả năng mà khống chế cân bằng, bảo hộ bản thân, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải rơi xuống đất, mà lúc này, toàn bộ mặt đất phía dưới hắn cũng đã biến thành mặt băng. Từng đám cây băng nhọn nhô lên, băng gai cũng không dài, cũng không quá sắc bén, nhưng tình cảnh này đã khiến hắn hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Và lúc này, hắn cũng không thể ứng biến nổi nữa rồi. Ý định của hắn là tìm khe hở của rừng băng gai này, rồi tận khả năng mà dùng mũi chân chĩa xuống đất, đồng thời dùng hai cánh bảo trì cân bằng nhưng mà đúng lúc này Lam Hiên Vũ lại nhảy lên thật cao, trực tiếp phóng tới hướng Kim Tường. Lữ Thiên Tầm vẫn luôn nhìn hai người, làm hắn kinh ngạc nhất chính là động tác nối liền của Lam Hiên Vũ. Quả thực như là nước chảy mây trôi, trông như Lam Hiên Vũ đã sớm chuẩn bị kế hoạch một cách kỹ càng. Trong tích tắc này, Kim Tường đã rất khó làm ra lựa chọn. Dưới thân có băng đâm, trên không có Lam Hiên Vũ. Hơn nữa, hiện tại hắn đã hoàn toàn mất thăng bằng, căn bản là không có đầy đủ thời gian để mà ứng đối loại nguy cơ này. Sau khi suy nghĩ nặng nhẹ. Lựa chọn của Kim Tường tại thời khắc cuối cùng là dùng một đôi cánh ngăn trở rừng băng nhọn phía dưới, hai chân quỳ gối, thử dùng đầu gối để ngăn một cước này của Lam Hiên Vũ. Oanh lên một tiếng, theo tiếng rơi xuống đất, toàn thân Kim Tường đã đập xuống mặt đất. Đôi cánh của hắn thiếu chút nữa đã bị đánh tan. Chân phải Lam Hiên Vũ giẫm nát đầu gối Kim Tường. Đầu gối lại đụng ngược hắn, lực lượng của một kích này rất lớn, trực tiếp đánh bay Kim Tường xuống đất. Trong nháy mắt Kim Tường bị Lam Hiên Vũ đạp trúng, hắn chỉ cảm thấy sao da hỏa này lại nặng nề tới vậy. Vụn băng vảy ra. Kim tường đau đến méo miệng. Lam Hiên Vũ mượn lực cú đạp mạnh đó mà bắn ngược lên, rơi xuống bên cạnh hắn. Hắn lợi hại hơn rồi, hôn mê cũng không có làm giảm thực lực của hắn. Diệp Linh Đồng nhìn một trận chiến này, trong nội tâm thầm giật mình. Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu như đổi là mình, liệu mình có thể làm tốt hơn Kim tường không? Luận võ hồn thì liệt Kim điều của Kim tường liệt cũng không phải ở phía dưới Thiên Cương Long, nhưng trước mặt Lam Hiên Vũ thì hắn vẫn luôn bị động bị đánh. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều đã trợn mắt hốc mồm, tựa như lời nói ban đầu của Lam Hiên Vũ vậy. Hồn lực cũng không có nghĩa là tất cả. Kim Tường, ngươi thua." Lữ Thiên Tầm bước tới kéo Kim Tường đứng lên từ mặt đất, sau đó nói với hắn, "Nói xin lỗi đi." Kim Tường làm vẻ nhếch miệng mà đứng người lên, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn hướng Lam Hiên Vũ gật đầu, "Việc lúc trước, thực xin lỗi." Lam Hiên Vũ cũng sững sốt một lát, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể biết xin lỗi. Lữ Thiên Tầm cười nói, "Hoan nghênh ngươi gia nhập lớp thiếu niên năng động, ta là Lữ Thiên Tầm, lớp trưởng." Hắn vừa nói vừa đưa tay ra với Lam Hiên Vũ. Không thể nghi ngờ, điều này cũng có nghĩa là các học viên khác của lớp thiếu niên năng động nhận thức hắn. Lam Hiên Vũ vươn tay nắm với Lữ Thiên Tầm. Đột nhiên, một lực lớn truyền tới từ bàn tay Lữ Thiên Tầm, như một chiếc kìm kẹp lấy tay hắn. Lam Hiên Vũ cau mày lại, nhưng tay phải hắn vẫn không chút sứt mẻ. Đây chính là tay phải, tay có được kim văn Lam Ngân Thảo. Lúc này, trong lòng bàn tay phải của hắn là kim văn Lam Ngân Thảo như ẩn như hiện. Lữ Thiên Tầm không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Mặc cho hắn có phát lực như thế nào, có vẻ như tất cả sức lực hắn dồn vào tay đều bị bàn tay của Lam Hiên Vũ thôn phệ. Lúc trước Lam Hiên Vũ đã thể hiện ra năng lực khống chế băng nguyên tố, nhưng lực lượng này của hắn cũng không giống một gã trưởng khống giả nguyên tố có khả năng có được. Lữ Thiên Tầm thốt ra, "Ngươi là song sinh võ hồn ư?" Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát, nhìn qua, Lữ Thiên Tầm chỉ hơi lớn hơn hắn một chút, vậy mà thoáng cái đã có thể nhìn ra. "Ngươi là song sinh võ hồn ư?" Sức phán đoán thật sự là lợi hại. Trong lúc nói chuyện, Lữ Thiên Tầm đã buông lỏng tay, dưới một đám ánh mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú, cuối cùng lam hiên vũ cũng vẫn gật đầu thực ra từ khi khảo hạch tổng hợp tố tổ chất thì kim văn lam ngân thảo của hắn cũng đã bại lộ hiện tại có dấu giếm nữa cũng không còn ý nghĩa mục trọng thiên đã sớm biết hắn còn hỏi thăm qua lam tiêu song sinh võ hồn sao tuyệt quá tiền lỗi cười lớn một tiếng bước nhanh tới ôm lấy bả vai lam hiên vũ lợi hại lợi hại ha ha về sau tổ chúng ta sẽ không cần xếp chót nữa rồi lưu phong không khách khí chút nào mà nói có con gẻ ký sinh như ngươi là nói không chính xác tiền lỗi thè lưỡi với lưu phong ta cũng sẽ cố gắng đấy." Lữ Thiên Tầm quay sang nói với Kim Tường, "Tốt rồi, mọi người lại đứng một lát đi. Kim Tường, ngươi đi về trước thay quần áo đi, lát nữa đi học nếu lão sư hỏi ta sẽ giúp ngươi giải thích." "Cảm ơn." Kim Tường lại nhìn Lam Hiên Vũ một cái, có chút không phục. Nhưng khi nghe Lữ Thiên Tầm nói Lam Hiên Vũ là song sinh võ hồn thì trong lòng hắn vẫn còn có chút khiếp sợ. Tuy bọn hắn tuổi còn nhỏ, nhưng song sinh võ hồn là cái gì thì bọn hắn vẫn rất rõ ràng. Một lần nữa đứng thành hàng, Lam Hiên Vũ tất nhiên là vẫn đứng trung hàng với hai người cùng phòng tiền lỗi mang vẻ mặt hiếu kỳ mà hỏi hiên vũ ngươi thật sự là song sinh võ hồn sao là cái võ hồn gì vậy lam hiên vũ nói võ hồn của ta xem như lam ngân thảo biến dị hắn cũng không có dấu giếm mở ra hai tay kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo cùng xuất hiện kim văn lam ngân thảo chủ khống lực lượng ngân văn lam ngân thảo chủ khống thủy nguyên tố khó trách ngươi có thể đánh bay kim tường cái tên kim tường này bình thường rất khoa trương vừa vặn hôm nay bị ngươi giáo huấn một trận ta cũng tới giới thiệu võ hồn một chút tiền lỗi cười ha hán nói Võ hồn của ta có chút đặc thù, ngươi phải chuẩn bị tâm lý." Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, "Là cái gì đây?" Tiền Lỗi cười nói, "Ngươi xem ta họ gì?" "Tiền ư?" Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, "Đúng rồi, đây chính là võ hồn của ta, võ hồn chính là tiền." Nói xong, tay phải Tiền Lỗi vừa lộn, một mai kim tệ liền xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. "Võ hồn là tiền ư?" Lam Hiên Vũ trợn mắt há mồm, hắn còn chưa từng nghe nói qua có loại võ hồn này, ngay cả Lam Tiêu cũng chưa bao giờ nói qua. Tiền Lỗi có chút buồn rầu mà nói, Võ hồn này của ta có điểm quái dị, có câu nói này không biết ngươi có từng nghe chưa, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tên đầy đủ của võ hồn này là Triệu hoán kim tiền, không phải đem tiền triệu hoán ra, mà là dùng tiền để triệu hoán những thứ khác. Thí dụ như hồn thú, cái này triệu hoán đến hồn thú đều là hình thái hồn phách, ước chừng có một nửa thực lực nguyên bản, nhưng vấn đề lớn nhất chính là võ hồn này của ta quá mức không ổn định, có thể triệu hoán đến cái gì thì chính ta cũng không rõ lắm. Khụ khụ, cho nên, chính là không đáng tin cậy. Lưu Phong vẫn đứng bên cạnh lạnh lùng mà nói. Lam Hiên Vũ không khỏi mỉm cười, chỉ là tính không xác định thôi chứ sao? Vậy đệ nhất hồn kỹ của ngươi là cái gì? Tiền Lỗi đáp. Triệu Hoán chi môn. Dù sao nó cũng chính là một cánh cửa, nên triệu hoán đến cái gì ta cũng không rõ lắm. Cái gì cũng có, nhưng bình thường thì thực lực đều không quá mạnh. Lam Hiên Vũ nói. Vậy thứ ngươi triệu hoán đến có cần phải tiêu hao hồn lực không? Tiền Lỗi đáp. Cần, nhưng tiêu hao được tương đối ít. Bình thường ta cũng không có cảm giác gì. Cái triệu hoán này đã không đáng tin như vậy nếu tiêu hao còn lớn chẳng phải quá thảm dối ư lam hiên vũ há to miệng muốn nói cái gì nhưng tiền lỗi cũng đã dành nói có phải ngươi đang muốn hỏi ta được nhận vào như thế nào hay không hắc hắc nếu ta nói là nhờ vận khí tốt ngươi tin hay không lam hiên vũ sững sờ cái này cũng được ư tiền lỗi nói đúng vậy nha lúc khảo hạch đó vận khí của ta rất tốt triệu hoán ra một hồn thú rất mạnh đạt thành tích đứng đầu tại trường học của ta sau đó ta liền được trúng tuyển sau khi ta đến các sư phụ mới phát hiện ta triệu hoán không ổn định nhưng không có biện pháp gì Hiện tại chỉ có thể mong đợi, về sau hồn hoàn nhiều hơn sẽ khác. Ngươi thắng? Lam Hiên Vũ nhịn không được cười nói, Lưu Phong nói: "Võ hồn của ta là thương, Bạch Long thương, là loại võ hồn thương có long hồn. Ta là Mẫn công hệ hồn sư." Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói: "Võ hồn loại thương không phải thuộc về hệ cường công ư?" Lưu Phong cầu mày lại: "Nhưng thương của ta được bổ sung long hồn này là tăng tốc độ làm chủ. Tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích lại yếu đi một tí, cho nên mới thuộc về hệ Mẫn công. Kỹ xảo của phong tử vẫn là rất tuyệt đấy." chỉ là nhiều khi không phá được phòng ngự. Lần trước hắn cũng cùng Kim Tường tỷ thí qua, căn bản là phá không nổi công kích của liệt kim sĩ, sau đó liền thua. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu rõ rồi. Thực lực của hai người bạn cùng phòng này thật đúng là áp đáy. Một cái võ hồn không đáng tin cậy, một cái thuộc về hệ mẫn công lại không có lực công kích. Cuối cùng, chịu đựng qua giữa trưa, buổi chiều đã bắt đầu chính thức đi học. Những lão sư được phân phối tới dạy lớp thiếu niên năng động đều là những lão sư ưu tú nhất bổn viện. Ngay từ lúc đi học Lam Hiên Vũ liền phát hiện tuyết tấu giảng bài của những lão sư này nhanh hơn rất nhiều so với phân viện. sau này các ngươi sẽ phải cân nhắc chọn chương trình học nhất là chức nghiệp phụ. cái này rất trọng yếu với tương lai của các ngươi đấy. mỗi người cần phải lựa chọn hai chức nghiệp phụ. lớp thiếu niên năng động chúng ta đều là dùng chiến đấu làm chủ. cho nên trước mắt học viện yêu cầu các ngươi lựa chọn chương trình học chức nghiệp phụ là điều khiển cơ giáp. một chức nghiệp phụ khác các ngươi có thể tự do lựa chọn. đứng đầu chương trình học chức nghiệp phụ có lái chiến hạm cơ bản. còn có xếp đặt thiết kế đấu khải cùng đấu khải tương quan, chế tác, rèn và bảo hành sửa chữa. Cái này chủ yếu là xem phương hướng các ngươi là muốn đi chiến hạm, hồn đạo máy bay hay là muốn đi đấu khải và cơ giáp song giáp lưu. Tương đối mà nói, những người trước kia thiên hướng về đoàn đội chiến đấu, nhưng người sau thì càng thiên hướng về mặt chiến đấu cá nhân. Một tuần tiếp theo, chính các ngươi suy nghĩ, đồng thời cũng phải liên hệ với người nhà. Các ngươi tuổi cũng còn nhỏ, nên trước mắt sẽ rất khó biết các ngươi am hiểu về cái phương diện chức nghiệp phụ gì, nhưng nhất định phải xuất phát từ hứng thú, hơn nữa phải có đầy đủ chú tâm. Một khi chọn chức nghiệp phụ sẽ rất khó sửa đổi. Bởi vì chọn lại một lần nữa sẽ tốn quá nhiều thời gian, vậy thì ai cũng không làm nổi. Một tuần tới ta sẽ giải thích kỹ càng cho các ngươi về mấy đặc điểm của những chương trình học chức nghiệp phụ. Hôm nay, chúng ta nói về lái chiến hạm cơ bản. Giảng bài là một gã lão sư trung niên hơn 40 tuổi. Lão sư nói rất nhanh, nhưng trong lúc vô hình, mỗi một câu đều thành công hấp dẫn sự chú ý của các học viên. Nghe lão sư giảng thuật, Lam Hiên Vũ càng cảm thấy hiếu kỳ. Chức nghiệp phụ ư? Bình thường thì hình như 2 năm cuối của trung cấp học viện mới tiến hành học chức nghiệp phụ. Hiện tại bọn hắn mới bao nhiêu tuổi này mà cũng có thể lựa chọn chức nghiệp phụ ư? Tình huống liên quan về chức nghiệp phụ hắn cũng đã nghe cha mẹ nói qua. Trên thực tế, vô luận là Lam Tiêu hay Nam Trừng, đều là không có lựa chọn chức nghiệp phụ, năng lực của mỗi người là có hạn. Đối với rất nhiều người mà nói, căn bản là họ không có đủ tinh lực mà kiêm tu chức nghiệp phụ, chỉ có những người đặc biệt ưu tú mới chọn kiêm tu chức nghiệp phụ. Không thể nghi ngờ, tất cả đệ tử lớp thiếu niên năng động đều dùng hồn sư với tư cách chủ chức nghiệp. Trên thực tế, hiện nay Liên Bang sớm đã không còn hồn sư thuần túy Có điều, có vài chức nghiệp cao chỉ có thể là hồn sư mới có thể đảm nhiệm, thí dụ như đấu khải sư. Đấu khải truyền thừa đã có hơn vạn năm, cơ giáp tiến hóa cùng hồn sư có quan hệ mật thiết. Đấu khải cần phải chính hồn sư tới chế tác. Đấu khải đẳng cấp cao thậm chí có thể hòa làm một thể với hồn sư, lợi hại hơn cơ giáp rất nhiều. Nếu kiêm tu đấu khải sư cùng cơ giáp sư, vậy được xưng là song giáp lưu. Song giáp lưu vẫn luôn là đại danh từ dành cho những chiến sĩ có thân thể cường đại nhất. Đương nhiên, song giáp lưu cũng không phải dễ học, muốn trở thành cơ giáp sư Phải kiêm tu một chức nghiệp phụ là cơ giáp, thì bản thân cơ giáp đó ít nhất phải có một bộ phận từ chính mình chế tác mà thành, muốn trở thành đấu khải sư cũng là như thế, vậy nên nó cần tiêu hao lớn số lượng tinh lực cùng thời gian, hơn nữa hồn sư còn phải tu luyện hồn lực, nếu không phải người có thiên phú dị bẩm thì gần như không có khả năng đồng thời tu cả ba nghề như vậy. Trong đầu Lam Hiên Vũ không ngừng hiện lên những ý niệm này, mà lúc này, lão sư đã bắt đầu giảng thuật đề tài chủ yếu của ngày hôm nay. Các ngươi nhất định sẽ cho rằng từ khóa này là có thể trực tiếp học tập chi thức có quan hệ tới chiến hạng phải không? Ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, loại ý nghĩ này là sai lầm. Lái chiến hạm cơ bản không phải là học tập điều khiển chiến hạm, mà là học tập điều khiển xe hồn đạo bay. Hồn đạo chiến đấu cơ và các loại phương tiện giao thông, chúng ta đều phải học tập. Phương tiện giao thông khác nhau sẽ có những phương pháp điều khiển khác nhau, mà điều khiển bản thân là một việc cực kỳ phức tạp, nên việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là tìm kiếm cảm giác điều khiển. Cho nên, từ lái chiến hạm cơ bản này thật ra là học tập phương pháp điều khiển các loại, mà học về điều khiển cơ bản cần phải mất 3 năm thời gian. Đến lúc phương pháp điều khiển tất cả của các ngươi đều khảo tra hợp cách, các ngươi mới có tư cách đi học cấu tạo chiến hạm, tiến thêm một bước học tập. Dựa theo quy định của liên bang, muốn trở thành một gã nhân viên công tác lái chiến hạm thì ít nhất cũng phải học tập 12 năm. Đây là một quá trình khá dài, hơn nữa, coi như là đã làm tới nhân viên công tác lái chiến hạm, cũng phải rèn luyện từ những chiến hạm cỡ nhỏ, như vậy mới có khả năng từng bước leo lên chiến hạm cỡ lớn. Một vị quan chỉ huy chiến hạm ưu tú thường thường đều phải trải qua 2 30 năm lắng đọng. Cho tới bây giờ, đối với nhân loại chúng ta thì vũ trụ vẫn luôn là thần bí. Phải có kinh nghiệm thăm dò đầy đủ mới có thể trở thành một thành viên lái chiến hạm ưu tú. Muốn chọn môn học lái chiến hạm cơ bản cần phải phù hợp một ít điều kiện. Đầu tiên chính là phải có hứng thú với việc điều khiển, thật sự muốn hướng về cái phương hướng này mà cố gắng. Tiếp theo, nhất định phải có đầy đủ tinh thần lực mạnh mẽ làm cơ sở. Viện nghiên cứu khoa học của liên bang đã phát hiện, tinh thần lực của nhân loại là tương quan với ngộ tính, cho nên tinh thần lực càng mạnh thì khả năng hiểu thông trong việc lái những chiến hạm phức tạp lại càng lớn. Để được chọn môn học trụ cột lái chiến hạm, yêu cầu phải có trên 50 điểm tinh thần lực. Thực sự trở thành thành viên lái chiến hạm yêu cầu là 200 điểm. Đây cũng là điều các ngươi cần phải suy tính. Từ tình huống của lớp thiếu niên năng động chúng ta mà xem, thực sự là lão sư cũng không quá hy vọng các ngươi lựa chọn lái chiến hạm làm chức nghiệp phụ, bởi vì sau này nó sẽ tiêu hao rất nhiều tinh lực của các ngươi. Hơn nữa cái này cũng không có quá nhiều chỗ tốt cho việc tăng thực lực cá nhân. Đây cũng không phải ý nguyện ban đầu khi chúng ta xây dựng lớp thiếu niên năng động. Đương nhiên, học viện sẽ tôn trọng lựa chọn của các ngươi, quyền quyết định cuối cùng vẫn ở chính bản thân các ngươi. Tiếp theo lão sư lại giảng thuật về các hạng mục cần chú ý của từ việc lái chiến hạm này. tuyệt đại đa số đệ tử nghe giảng cũng không quá chú ý, bởi vì trong nội tâm bọn họ cũng đã sớm quyết định tốt việc mình muốn lựa chọn cái gì. mà lam hiên vũ lại nghe rất say sưa, chi hướng của hắn chính là trở thành một thành viên lái chiến hạm. song giáp lưu hắn cũng rất thích, có điều hắn càng thích cái cảm giác điều khiển chiến hạm này hơn, nhất là sau khi đã đi tàu vũ trụ, sự hiếu kỳ của hắn đối với vũ trụ lại càng thêm mãnh liệt. tiền lỗi đụng đụng hắn, ngươi thích cái này ư? lam hiên vũ khẽ gật đầu. tiền lỗi cười hắc hắc. Ta còn tưởng rằng ngươi chọn xong giáp lưu chứ, đoán chừng tuyệt đại bộ phận lớp ta đều chọn xong giáp lưu. Tương lai có thể trở thành đấu khải sư, đây chính là việc rất khó lường. Ngươi không cân nhắc một chút ư?" Lam Hiên Vũ nói. "Đấu khải ta cũng rất thích, ta còn có hai cái mô hình Kim Long Nguyệt ngữ cùng Ngân Long Vũ lần ấy. Thế nhưng từ nhỏ ta đã đặc biệt thích lái chiến hạm. Ta định chọn đấu khải sư cùng chủ cột lái chiến hạm làm hai chương trình học chức nghiệp phụ, ngươi cảm thấy như thế nào?" Tiền Lỗi nói, "Không được tốt lắm nha, cơ giáp cùng đấu khải còn có chung một điểm, thí dụ như rèn Nhưng lái chiến hạm cùng đấu khải lại hoàn toàn không có liên quan, nhất định cần phải hao phí nhiều thời gian hơn nữa, cũng cần càng cố gắng hơn, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lão sư mới vừa nói rồi, nếu chọn sai chức nghiệp phụ sẽ rất khó sửa đổi, mà hồn lực của ngươi vốn đã không cao, nếu chọn hai cái chức nghiệp phụ không hề liên quan có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực của ngươi. Không tốt lắm đâu, cảm ơn ngươi, ta sẽ ngẫm lại. Còn ngươi, chọn cái gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Lái chiến hạm cơ bản, Tiên Lỗi rất tự nhiên mà nói, khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật lên hồi Không phải ngươi mới vừa nói ta không nên ư?" Tiền Lỗi cười hắc hắc, "Ta không giống với ngươi nha, ngươi đừng xem võ hồn của ta không đáng tin cậy. Thế nhưng những thứ ta học đều cực nhanh nha, tinh thần lực của ta chính là đứng đầu lớp, nếu không thì ngươi cho rằng ta vào đây thế nào được?" Thật sự là bằng cái triệu hoán không đáng tin cậy kia ư? làm Hiên Vũ sững sờ, "Cái này, ngươi cũng muốn chọn đấu khải sư cùng trụ cột lái chiến hạm ư? Ngươi có bao nhiêu điểm tinh thần lực rồi?" Tiền Lỗi nói, "Gần đây không có kiểm tra, nhưng ta đoán chừng cũng phải tới 130, 40 gì rồi." Hắc hắc Lam Hiên Vũ đoán tinh thần lực của mình chắc cũng tầm trăm điểm rồi, không nghĩ tới tinh thần lực của Tiền Lỗi còn cao hơn nữa, đúng là rất lợi hại. Quả nhiên lớp thiếu niên năng động không có một người nào là bình thường. Lam Hiên Vũ nói, tinh thần lực của ta hẳn là cũng có tầm một trăm rồi. Học hai môn này liệu có đủ hay không? Cái gì? Ngươi cũng có một trăm ư? mạnh như vậy ư? Song sinh võ hồn lợi hại như vậy ư? Tiền Lỗi kinh ngạc mà nói, bởi vì giật mình nên âm thanh có chút lớn, lập tức đã làm cho lão sư chú ý. Hai người các ngươi đứng dậy. Lão sư đưa tay chỉ Tiền Lỗi cùng Lam Hiên Vũ bên này, lúc này Tiền Lỗi mới ý thức tới việc âm thanh của mình quá lớn, hắn vội vàng che miệng lại. Lam Hiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ, mới đến ngày đầu tiên mà đã bị lão sư gọi tên tới lần thứ hai rồi. Hai người đứng lên, đối mặt là ánh mắt sáng rực của lão sư, lão sư nhàn nhạt, nhạt nói, "Hai người các ngươi có vấn đề gì ư, lại không thể chờ đợi được mà phải thảo luận ngay tại trên lớp học ư?" Hai người liếc nhau, Tiền Lỗi vừa muốn mở miệng, lại bị lão sư đưa tay ngăn lại, "Ngươi không nên nói, để vị đồng học mới tới này nói." người tên Lam Hiên Vũ đúng không đúng vậy Lam Hiên Vũ gật gật đầu nhìn đôi mắt to đẹp kia tiếng của lão sư thoáng nhu hòa thêm vài phần nói đi vừa rồi các ngươi thảo luận cái gì Lam Hiên Vũ nói thưa lão sư chúng ta nói về vấn đề lựa chọn chức nghiệp phụ không biết lái chiến hạm có thể kiêm tu cùng đấu khải sư hay không Tiền Lỗi nói kiêm tu hai thứ này sẽ tiêu hao tinh lực rất lớn không dễ dàng học giỏi nhưng thực sự là hai người đều rất thích nên ta cùng Tiền Lỗi nghĩ định kiêm tu hai môn học này kiêm tu lái chiến hạm cùng đấu khải sư ư lão sư lập tức thấy hứng thú vậy các ngươi dựa vào đâu đây chính như tiền lỗi nói kiêm tu hai nghề này sẽ tiêu hao số lượng tinh lực cực lớn hơn nữa cũng không phải có quyết tâm là có thể học được tốt điều này cần thiên phú cùng năng lực thiếu một thứ cũng không được tiền lỗi nhị không được nói lão sư không phải người mới vừa nói ư ngộ tính là tương quan với tinh thần lực hai chúng ta đều có tinh thần lực cao cho nên kiêm tu hẳn là vẫn được nha ánh mắt lão sư chợt sáng lên hai người các ngươi đều đã có trên 50 điểm tinh thần lực ư lời vừa nói ra Những học viên khác của lớp thiếu niên năng động lập tức nhìn chăm chú về hướng Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi. Phải biết rằng, ở cái tuổi này của bọn hắn, tinh thần lực vượt qua 50 điểm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn trăm rồi, hắc hắc, Tiền Lỗi có chút đắc trí mà nói, hắn luôn là một gã xếp chót trong lớp cũng bởi vì cái võ hồn không đáng tin cậy kia. Tinh thần lực khác hẳn với người thường có thể nói là kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Lúc trước, cũng chính vì điểm này hắn mới được chiêu tiến vào lớp thiếu niên năng động. Hơn 100 ư? Quả nhiên, ánh mắt lão sư liền hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn là lão sư dạy tri thức tổng hợp nên cũng không quá hiểu rõ về tố chất thân thể trụ cột của các học viên. Tinh thần lực qua 100, cái này nghĩa là gì thì hắn đã quá rõ ràng rồi. Nhưng có điều, rất nhiều hồn sư tứ hoàn trở lên cũng chưa hẳn có thể đạt đến trình độ này. Những hài tử này mới 7-8 tuổi, chỉ có tu vi nhất hoàn mà tinh thần lực lại có thể vượt qua 100. Đây đúng là thiên tài trong thiên tài rồi, ngồi xuống đi, tuy các ngươi có tinh thần lực đủ cao. Nhưng lão sư cho rằng các ngươi vẫn cần phải tiến thêm một bước khảo tra cùng ước định. Sau đó mới có thể quyết định có kiêm tu hai môn này hay không. Các ngươi phải biết rằng, một khi kiêm tu hai nghề này thì số thời gian học tập của các ngươi sẽ trở nên cực lớn. Về phần lái chiến hạm, ta đã vừa mới nói, nhưng về đấu khải, ta muốn nói là trình độ phức tạp của việc chế tác đấu khải là tuyệt đối không thể khinh thường. Hơn nữa, chế tác đấu khải sẽ phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bản thân việc chế tác đấu khải cũng chia làm rất nhiều phương diện, muốn trở thành đấu khải sư cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lam Hiên Vũ nghe giảng bài rất chăm chú, hắn vốn là người đi muộn tới 2 tháng Trên việc học là đã rớt lại phía sau rồi. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện, thật sự là những thứ học được ở lớp thiếu niên năng động rất khác so với những ban phổ thông. Tri thức phong phú hơn những ban phổ thông quá nhiều. Chỉ hơi chút lơ đãng là sẽ bị bỏ sót. May mắn, tinh thần lực tương đối cao cũng giúp hắn nhớ cực tốt, một ngày trôi qua quả thực là rất phong phú. Trước khi tan học, ta muốn nhắc lại các ngươi một lát. Tháng này là tháng thích ứng cuối cùng của các ngươi. Từ tháng sau, lớp thiếu niên năng động sẽ bắt đầu học với cường độ cao. Mỗi sáng sớm 6 giờ bắt đầu, 8 giờ tối sẽ kết thúc. Có 10 giờ nghỉ ngơi, mỗi 2 tuần sẽ có một ngày nghỉ, cho nên các ngươi phải cố gắng điều chỉnh trạng thái cho thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng. Thẳng đến xế chiều, khi tiết học cuối cùng chấm dứt, Lam Hiên Vũ mới biết Mục Trọng Thiên chính là chủ nhiệm của lớp thiếu niên năng động bọn hắn. Mục Trọng Thiên vốn là nhân vật cao tầng của bổn viện học viện hồn sư sơ cấp Thiên La, nhưng vì vụ việc của Lam Hiên Vũ ngày đó mà bị mất chức, cuối cùng lại trở thành chủ nhiệm của lớp thiếu niên năng động, chịu trách nhiệm quản lý việc học của toàn lớp. "Tốt rồi, hôm nay đến đây thôi, tan học." Lam Hiên Vũ con ở lại một lát những đồng học khác trước sau đi ra ngoài mục trọng thiên dẫn lam hiên vũ tới phòng làm việc của mình như thế nào hôm nay đã thích ứng được chưa nghe nói con cùng kim tường giao thủ lại còn thắng mục trọng thiên khẽ cười đối với lam hiên vũ hắn vẫn luôn có ái nái trong lòng bởi vì bản thân sơ sẩy mà thiếu chút nữa làm cho đứa nhỏ phải chết hơn nữa cho tới bây giờ cũng không biết có di chứng gì hay không lam hiên vũ nói mục lão sư con có thể thích ứng đấy con cùng kim tường mục trọng thiên mỉm cười không có việc gì Lớp thiếu niên năng động của Vũ cạnh tranh, nếu không thì cũng sẽ không khiến ba người các con thành một tổ. Có điều, hai người bạn cùng phòng của con đều bị xếp phía sau của lớp, nên sẽ phải nhìn con có thể ngăn cơn sóng dữ hay không rồi. Lớp thiếu niên năng động chúng ta, trước ba tháng là thời kỳ thích ứng của các ngươi, sau đó sẽ bắt đầu bồi dưỡng chính thức. Mà trong quá trình này, rất có thể sẽ có người vì kiên trì không được mà bị loại bỏ. Học viện rót xuống đại lượng tài nguyên để xây dựng lên lớp thiếu niên năng động này. Chính là vì bồi dưỡng những nhân tài ưu tú nhất Ta nghe nói con muốn chọn môn học trụ cột lái chiến hạm. Phương diện này lão sư cũng không cho ngươi quá nhiều đề nghị. Có điều học viện có quy định là nếu muốn đồng thời kiêm tu lái chiến hạm cùng đấu khải sư thì sẽ phải đi qua một loạt khảo hạch. Học viện phải xác định các ngươi có tiềm năng này mới được. Đây cũng là vì chịu trách nhiệm đối với các ngươi. Vâng, mục lão sư, con đã rõ. Mục Trọng Thiên nói. Khảo hạch sẽ tiến hành vào một tuần sau. Con cứ bảo trì trạng thái như lúc này là được rồi. Trước kia con đã bỏ lỡ một ít khóa học, nên sau này mỗi ngày tan học thì tới tìm ta. Ta sẽ tạo một khóa bồi bổ chuyên môn cho con, ít nhất sẽ không thể bỏ lỡ những tri thức cơ bản." Trở lại ký túc xá, trong đầu Lam Hiên Vũ vẫn quen quẩn những lời lão sư nói. Với hắn mà nói, tri thức phong phú đã mở ra cho hắn một cánh cửa lớn. Chính như lão sư đã nói vậy, tinh thần lực càng cao thì ngộ tính lại càng cao, tiêu hóa những kiến thức này cũng sẽ càng dễ dàng hơn. Cho nên, tuy rằng tiếp thu tri thức không ít, nhưng Lam Hiên Vũ vẫn có thể nghe hiểu, nhất là vì trong lòng Mục Trọng Thiên vẫn còn có ái náy, nên dạy riêng hắn vô cùng kỹ càng cũng giải đáp các loại vấn đề làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều đã về ký túc xá. Lưu Phong đang ngồi minh tưởng, Tiền Lỗi thì lại loay hoay với những cái mô hình cơ giáp kia của hắn. Tiền Lỗi tò mò hỏi: đã về rồi? Thời gian rất dài nha, lão sư tìm ngươi làm gì? Lam Hiên Vũ cười nói: ta muộn mất hai tháng, lão sư tạo một khóa bồi dưỡng cho ta. Lúc nào ăn cơm vậy? Tiền Lỗi mang vẻ mặt khiếp sợ mà nói: ngươi đói ư? Giữa chưa ta thấy ngươi ăn rất nhiều rồi mà. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Không phải ngay sau đó liền luận bàn với Kim Tường hay sao? Ta căn bản là chưa ăn no nha, tiền lỗi nói. Tuy nói phí nấu ăn của lớp thiếu niên năng động là cố định, nhưng ngươi như vậy vẫn sẽ làm cho người ta ghen ghét đó. Có điều, cuối cùng ta cũng thấy được hy vọng từ trên người ngươi. Có ngươi gia nhập, phòng số 333 chúng ta cuối cùng cũng không đến mức phải xếp chót rồi nha. Lưu Phong mở hai mắt ra, khinh thường nói. Còn khó nói, với cái võ hồn không đáng tin cậy kia của ngươi thì cũng tương đương với việc chúng ta thiếu đi một người. Mà hai người chúng ta thì tài giỏi cái gì? Ngươi ít nói nhảm đi, ngươi so với ta mạnh hơn bao nhiêu? Tốc độ nhanh đến nỗi ngay cả mình cũng không chế không nổi. Ta tốt xấu thế nào thì cũng vẫn có cơ hội triệu hồi ra hồn thú tương đối cường đại. Còn ngươi thì sao? Một chọi một, ngươi có thể đánh thắng mấy người trong lớp nào? Khóe miệng Lưu Phong khẽ co giật. Ta không phải là tu vi không đủ nên lực công kích yếu kém ư, còn nói về tốc độ, ta chính là đứng đầu lớp, thực chí danh quỳ. Tiền Lỗi nói, vậy thì ta còn là người đứng đầu về tinh thần lực đấy. Lam Hiên Vũ thấy hai người đã sắp cãi vã, vội vàng tới can ngăn. Tốt rồi, tốt rồi, đừng nói nữa, dù sao thì mọi người đồng tâm hiệp lực là được." Lưu Phong nhảy xuống từ trên giường, nói, "Chúng ta đến sân huấn luyện đi, mọi người làm phương thức chiến đấu một chút, về sau cũng dễ phối hợp." "Được." Lam Hiên Vũ mặc dù có chút đói, nhưng hắn cũng rất muốn nhìn xem sức chiến đấu của hai vị bạn cùng phòng này là đến thế nào. Dù sao, về sau mọi người còn phải phối hợp nữa. "Bất quá, sau khi vào trong sân huấn luyện thì Lam Hiên Vũ liền trợn tròn mắt. Nơi này rất khác với tưởng tượng của hắn, hẳn phải là sân huấn luyện rộng rãi hoặc là nguyên một đám truyền bá hình thức nhưng đây lại là một không gian không lớn chút nào chỉ hơn phòng học của bọn hắn một chút khoang thuyền mô phòng trình tề mà để ở chỗ này không nhiều không ít vừa vặn ba mươi đài khoang thuyền mô phòng ư thật sự là cái thứ này đã để lại ấn tượng cực sâu cho lam hiên vũ muốn nói không có tâm lý oán hận là không có khả năng có điều do tuổi của hắn còn nhỏ nên cũng không có nghĩ quá nhiều tập luyện trong khoang thuyền mô phòng ư lam hiên vũ hướng lưu phong hỏi biểu lộ của hắn có chút cổ quái tiền lỗi cướp lời cũng không phải ư những học viện sơ cấp khác cũng không cái đãi ngộ này đâu thường thì phải tới học viện trung cấp mới có khoang thuyền mô phỏng lúc sử dụng còn phải trả phí đó nhưng lớp thiếu niên năng động chính là không giống vậy khoang thuyền mô phỏng đã an toàn lại còn thuận tiện thật tốt nha tất nhiên câu nói này là do tiền lỗi cùng lưu phong không biết tới chuyện của lam hiên vũ mà thôi lưu phong nói ngươi tới lần đầu tiên thì phải đi đăng ký một lát sau đó khoang thuyền mô phỏng này sẽ luôn giữ lại cho ngươi đi thôi đăng ký rất đơn giản sau khi được xác nhận thân phận lớp thiếu niên năng động lam hiên vũ đã có khoang thuyền mô phỏng của chính mình không sai là chuyên thuộc về hắn Mỗi đài khoang thuyền mô phỏng tại sân huấn luyện này đều chuyên thuộc về một học viên, có dụng cụ chuyên môn sẽ ghi chép lại tình huống sử dụng của bọn hắn. Nơi này cũng có lão sư chuyên thuộc chịu trách nhiệm đệ tử lớp thiếu niên năng động có thể tới bất cứ lúc nào. Cái này là đãi ngộ đặc thù, vì bồi dưỡng nhóm đệ tử tinh anh này Thiên La Học Viện trả giá không thể bảo là không nhiều. Tiến vào khoang thuyền mô phỏng, trước mắt là một mảnh đen kịt. Nếu so với lần trước thì lần này Lam Hiên Vũ có chút khẩn trương. Liên tuyến, liên tuyến, Hiên Vũ, ngươi nhận được không? bên tai lam hiên vũ đột nhiên truyền đến giọng nói của tiền lỗi nguyên bản là một mảnh đen kịch cũng sáng lên một đạo quang mang biểu hiện ra tín hiệu tiếp nhập của tiền lỗi lam hiên vũ ý niệm khẽ động sau đó tất nhiên sẽ hoàn thành xác nhận sau một khắc lưu phong cũng hoàn thành tín hiệu tiếp nhập âm thanh nhắc nhở vang lên bên tai lam hiên vũ tiểu đội ba người hoàn tất liên tiếp chuẩn bị vào hào quang lóe lên lam hiên vũ chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ người đã xuất hiện ở một nơi khác tất cả đều như thật nơi đây cũng không phải rừng rậm lần trước mà là một cái thành trấn trên đường phố hả nhìn qua cũng không có gì khác thế giới thực điểm khác duy nhất chính là quần áo của những người nơi này đều thập phần phong cách cổ xưa mà kiến trúc cũng hoàn toàn khác với rừng sắt thép thiên la thành vì nó rất cổ kính bộc bả vai bị vỗ một nhát lam hiên vũ bị cái vỗ này dọa cho nhảy dựng hắn quay ngoắt lại mà lại nhìn lên chỉ thấy lưu phong cùng tiền lỗi đều đứng phía sau mình hai người nhìn nét mặt của hắn như vậy thì đều lộ ra chút cổ quái lưu phong còn tốt tiền lỗi lại nhịn không được mà bật cười lam hiên vũ nghi hoặc nói ngươi cười cái gì Tiền lỗi giơ ngón tay chỉ chỉ lên người Lam Hiên Vũ. Hắn vừa cúi đầu nhìn, lập tức vô thức mà kẹp chặt hai chân. Trên người hắn vậy mà chỉ mặc một cái quần lót màu trắng, những chỗ khác hoàn toàn không có quần áo. Cái này là gì? Ha ha ha, tiền lỗi không nhịn nổi mà cười ha ha. Khóe miệng lưu phong co lại, hắn khoát tay ném một bộ trường bào cho Lam Hiên Vũ, nói, nhanh mặc vào đi, người mới tiến vào thì cái gì cũng không có. Lam Hiên Vũ mặc lên bộ trường bào hết sức cổ xưa, hắn tức giận nói, sao các ngươi không nói sớm? Mà sao thế giới khoang thuyền mô phỏng lại là cái loại này? Tiền lỗi thật phất vả mới ngưng cười được mà nói. Xem ra ngươi thật sự là lần đầu tiên đến đây. Nơi này gọi là thế giới đấu la, là thế giới mô phỏng cực lớn của liên bang, do đầu não cao nhất của liên bang khống chế. Bình thường thì các tinh cầu của thế giới đấu la đều tự vận hành, hàng năm sẽ có mấy lần thời gian đặc biệt như vậy, tất cả tinh cầu sẽ liên thông với nhau. Cái này chính là thế giới giả tưởng chân thật nhất, thậm chí có thể nói là sinh mạng thứ hai của người hiện đại. Đương nhiên không phải ai cũng có thể vào. Đơn giản mà nói Đây chỉ thuộc về giới hồn sư, không phải hồn sư là không có cách nào tiến vào, bởi vì nơi này yêu cầu rất cao về tinh thần lực cùng thể chất, người bình thường mà vào thì ít nhiều gì cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thế giới của hồn sư, thế giới Đấu La ư? Lưu Phong tiếp lời nói, thế giới Đấu La mô phỏng chính là thời kỳ thượng cổ tại Đấu La đại lục của hành tinh mẹ. Trong đó có rất nhiều thành thị, còn có khu vực mạo hiểm, khu vực chiến tranh. Ngươi có thể tưởng tượng đây là một thế giới trò chơi, cũng có thể đem nơi đây thành một sân huấn luyện. Trình độ mô phỏng thực ở đây rất cao cấp bậc cảm giác đau thấp nhất cũng đã là 30%, cho nên ở chỗ này ngươi nhất định phải cẩn thận, mà năng lực cùng số liệu thân thể thực của chúng ta cũng đều trực tiếp dẫn vào đây. Nói cách khác, trong thế giới thực càng mạnh thì ở chỗ này cũng càng mạnh, giống như vậy, đạt được kinh nghiệm chiến đấu ở đây cũng giống như ở ngoài. Dưới tình huống bình thường thì chỉ hồn sư có 12 tuổi trở lên mới có tư cách chuẩn nhập. lớp thiếu niên năng động chúng ta là được đặc chuẩn, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể hoạt động tại thành trấn này, trừ phi là nhận nhiệm vụ gì nếu không là không thể ra khỏi thành trấn này dễ dàng. Thực ra thì Lam Hiên Vũ vẫn có chút mờ mịt. Tuy Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đã giới thiệu qua một lần, nhưng với hắn mà nói, cái thế giới này vẫn rất lạ lắm. Đi thôi, đến vui đùa một chút ngươi sẽ hiểu. Thực ra thì mọi người chúng ta đều rất thích nơi đây. Tuy rằng xem như huấn luyện, nhưng chơi cũng rất tốt, rất mới lạ nha. Lúc không có chuyện gì làm, tất cả mọi người muốn tới nơi này đấy. Nếu có thể lấy được thành tích gì đó ở chỗ này sẽ còn có ban thưởng. Những phần thưởng này thậm chí có thể mang về thế giới thực đấy. Cái thành này là do Thiên La học viện sáng lập riêng cho lớp chúng ta nghe nói tốn không ít tiền cùng tài nguyên vào đây rồi. Lam Hiên Vũ nhìn lại một chút quần áo trên người rồi hướng Tiền Lỗi mà hỏi. Bây giờ đi đâu? Tiền Lỗi cười nói, đương nhiên là đi huấn luyện rồi. Nơi này có phòng huấn luyện, chúng ta tới đó luyện một chút, quen thuộc lẫn nhau một lát. Được. Cái thành trấn này nhìn qua cũng không phải rất lớn, nhưng từng tòa nhà hay một mảnh đường đi dài hẹp đều rất sạch sẽ. Ba người tới một tòa nhà thì ngừng lại. Trên cửa có thẻ đề tên là phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện lại là cái phòng nhỏ như vậy ư? Lam Hiên Vũ còn chưa có kịp hỏi ra nghi ngờ của mình đã bị Tiền Lỗi cùng Lưu Phong kéo vào, mà vừa tiến vào trong đó, Lam Hiên Vũ liền hoảng sợ phát hiện, nơi này rõ ràng có cơ quan bí mật. Bên trong là một cái sảnh đường rộng rãi, mười cái quầy hàng cao lớn xếp thành một nhóm. Độ rộng của cái sảnh đường này còn rộng hơn khi nhìn từ bên ngoài. Thế giới giả tưởng quả nhiên là rất khác thường. Ba người bước tới một cái quầy trong đó, Tiền Lỗi nói, "Phiên toái ngài cho chúng ta một cái khảo hạch sơ cấp." Một quả đô la tệ, sau quầy, một thiếu nữ rất xinh đẹp nói với Tiền Lỗi, "Đây tiền lỗi có chút không muốn mà lấy ra một đồng tiền tỏa ngân quang rực rỡ đưa tới lam hiên vũ giật mình mà hỏi nơi đây còn cần tiền ư lưu phong nói nếu không thì sao lại nói là thế giới giả tưởng chân thật nhất đây đấu la tệ sử dụng ở chỗ này cũng chỉ có thể kiếm được trong thế giới đấu la làm công hay gì gì đó đều được hoặc là tham gia một ít trận đấu rồi đạt được ban thưởng hoặc là người khác tặng dù sao thì kiếm tiềm ở thế giới thực thế nào thì vào đây cũng vậy chúng ta kiếm được chút đấu la tệ này cũng không dễ dàng nên về sau mọi người cùng gánh vác chi phí huấn luyện này ừ Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, tình cảnh khảo hạch sơ cấp tiến vào, theo âm thanh nhắc nhở vang lên, nháy mắt sau đó Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, ba người đã tới một nơi trống trải. Đây là một sân bãi hình tròn, trung quanh là đài cao, có vẻ như trên đài còn có người đang hoan hô, chẳng qua là nghe không rõ lắm. Nhìn chung quanh một vòng, Lam Hiên Vũ phát hiện trên vách tường bốn phía có bốn phiến cửa sắt, không biết là dùng làm gì. Tiền lỗi nhanh chóng giải thích tình huống trước mắt, cái này là khảo hạch sơ cấp đấu thú chẳng. Tiếp theo chúng ta sẽ phải đối kháng với 50 con hồn thú 10 năm cùng 3 con trăm năm. Nếu như thua là sẽ mất tiền không, nếu thắng sẽ có thể cầm tiền về, còn có thưởng một quả đấu la tệ. Nhất định phải thắng nha. 50 con hồn thú 10 năm cộng 3 con trăm năm ư? Lam Hiên Vũ bị câu nói này dọa cho nhảy dựng. Tuy lần trước hắn cũng đã đối mặt với hồn thú trăm năm, thậm chí nghìn năm tại khoang thuyền mô phỏng, nhưng số lượng cũng không có nhiều như vậy. Đúng lúc này, bốn phiến của sắt trung quanh đã đồng thời mở ra. Nương theo từng tiếng gào trầm thấp, từng đạo thân ảnh đã như gió bay điện chớp mà vọt ra. Đó là từng con hồn thú loại chó có chiều cao trên dưới 1 mét Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua liền đoán được thân phận của bọn chúng. Đây là dung nham khuyển, một loại hồn thú có thực lực không kém, có thiên phú kỹ năng là hỏa. Trong quá trình chạy ra thì trên người chúng cũng đã có hỏa diễm bốc lên. Bản thân dung nham khuyển chính là hồn thú sống bầy đàn, nên chỉ một lát đã có tới hơn 50 con dung nham khuyển 10 năm lao tới. Nhiệt độ đầu thú chàng cũng theo đó mà nhanh chóng tăng cao. Dung nham khuyển có tốc độ nhanh, lực lượng lớn, mặc dù không có thủ đoạn công kích từ xa nhưng lại hung hãn không sợ chết. Hơn nữa, trên người chúng còn có nhiệt độ cực cao, một lát đã xuất hiện nhiều như vậy, khó đối phó nha. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ và hai người kia cũng đã làm ra phản ứng, hiển nhiên bọn hắn đã không phải lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này rồi. Tay phải Lưu Phong vừa nhấc, dưới chân bay lên một cái hồn hoàn màu vàng, cùng lúc đó, bạch quang lóe lên trong lòng bàn tay của hắn, một thanh trường thương dài trừng chượng 2 xuất hiện trên tay, thân thương là màu tuyết trắng, mơ hồ có đường vân hình lân phiến, đầu thương là hình đầu rồng, lưỡi rồng nhô ra chính là mũi thương, đúng là võ hồn của hắn. Bạch Long thương, Tiền Lỗi cũng phóng xuất ra võ hồn của mình, một cái hồn hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên. Cùng lúc đó, hai con ngươi của hắn đột nhiên biến thành màu xanh lá, toàn thân đã có thêm một cỗ khí tức quỷ dị, phảng phất như có một năng lượng chấn động đặc thù đang phát ra từ trên người hắn. Tay phải hắn bắn ra, một đồng tiền vàng liền xuất hiện trên bàn tay hắn, chính là triệu hoán kim tiền. Ba người hiện lên xu thế đứng thẳng, Tiền Lỗi quát to một tiếng, đến lúc đánh liều vào nhân phẩm rồi xuất hiện đi, triệu hoán chi môn. Trên người hắn, hào quang lóe lên từ hồn hoàn màu vàng triệu hoán kim tiền bị hắn ném lên không trung, lập tức triệu hoán kim tiền phát ra một đạo lục sắc quang mang. Hơn nữa, nó đã bắt đầu biến lớn. Lục sắc quang mang lan tràn xuống dưới từ hai bên, hóa thành bộ dạng của một cánh cửa. Trên triệu hoán kim tiền là lục quang đại phóng, năng lượng chấn động quỷ dị làm cánh cửa đó lập tức trở nên tĩnh mịch. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn tiền lỗi một cái, hắn phóng xuất ra Ngân Văn Lam Ngân Thảo, cây cỏ vòng lại rồi ôm chọn lấy bàn tay của hắn. Có vẻ như Dung Nham Khuyển đã bị triệu hoán chi môn đe dọa. Chúng đang từ bốn phương tám hướng xông lại đều giảm tốc độ, nhưng vẫn nhanh chóng tạo thành vòng vây mà xông tới hướng ba người. Chúng ta trước hướng qua một bên đi, để tránh hai mặt đều gặp địch. Lưu Phong với một thân kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú chợt kêu một tiếng, sau đó hắn liền xông về một hướng. Thực lực bản thân của một con dung nham khuyển 10 năm hiển nhiên là không mạnh, nhưng lúc này, số lượng đã nhiều lắm, không thể coi thường. Lúc này Lam Hiên Vũ đã thấy được tốc độ của Lưu Phong, chỉ thấy bạch quang trên người hắn lóe lên, toàn thân cũng đã xông ra ngoài, thật sự là nhanh vô cùng chỉ là một cái thoáng thân đã đến 78 mét. Bạch Long thương trong tay hắn thuận thế quét ngang, một con dung nham khuyển vừa mới xông lên lập tức bị mũi thương quét trúng, trực tiếp bị đưa đến không trung. Lưu Phong nhảy lên giữa không trung mà đuổi theo dung nham khuyển. Hắn vừa lên thương đã rút xuống mà bổ vào người nó, hung hăng mà đập nó xuống mặt đất. Đồng thời, thân thể hắn cũng mượn lực mà tiếp tục vọt tới phía trước. Đường kính của đấu thú chàng này cũng không quá lớn chỉ chừng 50 mét. Sau hai lần vọt liên tục của hắn thì đã gần tới tường. Nhưng, tốc độ của hắn thật sự là quá là nhanh thế cho nên hắn cứ như vậy mà xông lên đã kéo ra một khoảng cách lớn cùng lam hiên vũ và tiền lỗi. vào lúc này triệu hoán chi môn của tiền lỗi cũng đã hoàn thành. meo meo một con mèo nhỏ thân dài không quá nửa xích chui ra. con mèo nhỏ vừa ló ra từ triệu hoán chi môn đã thấy từng con dung nham khuyển hung hăng xông lên. nó sợ tới mức phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái, veo một tiếng liền rút về. sau đó triệu hoán chi môn liền biến mất. triệu hoán kim tiền trở về trong tay tiền lỗi với một vẻ mặt lúng túng. tiền lỗi mang vẻ mặt người vô tội mà nói cái này ta cũng không muốn ấy, biểu lộ của Lam Hiên Vũ cũng trở nên khó coi hơn rồi, hai tên đồng đội này quả thực là không đáng tin cậy mà, hơn nữa còn vô cùng không đáng tin cậy. Một tên thần kinh không ổn định, vừa phát động là không thèm quan tâm. Tên còn lại thì khỏi nói, triệu hồi ra một con mèo nhỏ còn quay đầu bỏ chạy. Đây là cái tình huống như thế nào vậy? Nhưng lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian mà đi suy nghĩ, bởi vì xung nham khuyển chung quanh cũng đã xông lên rồi. Trừ một bộ phận đuổi theo Lưu Phong thì đại đa số đều hướng bọn họ mà đánh tới, nhiều con kiến còn có thể cắn chết voi. Huống chi là một bầy chó. Lam Hiên Vũ kéo Tiền Lỗi một phát, đồng thời chém ra tay trái, bốn cây băng chì bay đi, tinh chuẩn mà bay trúng bốn đầu dung nham khuyển đang xông tới, đánh cho bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trong đó, một con còn bị đâm trúng mắt mà ngã xuống mặt đất, đã bị trọng thương. Lúc này Tiền Lỗi chỉ cảm thấy lực lượng tay phải của Lam Hiên Vũ thật sự là quá lớn, rõ ràng mình cường tráng hơn hắn, lại bị hắn dễ dàng kéo lại. Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, ngồi sụp xuống. Tiền Lỗi bất chấp suy nghĩ, vội vàng theo lời hắn mà trầm xuống sau đó dưới chân hắn vừa trượt thân thể liền xông ra ngoài dưới sự giật mình tiền lỗi không khỏi kêu lớn lúc này hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào mà dưới người mình đã có thêm một tầng băng mà mình lại đang bị Lam Hiên Vũ đẩy ra trên tầng băng này sau khi Lam Hiên Vũ đẩy tiền lỗi ra khỏi thì đã không còn vướng sự liên lụy của hắn tốc độ đột nhiên bạo tăng thân thể hắn nhón một cái dưới chân đông một bước tây một bước liền như vậy mà chui ra khỏi sự vây công của đám dung nham khuyển tuy trường bào trên người đã có rách ít nhiều nhưng cuối cùng hắn cũng không có bị thương Bên kia, lúc này Lưu Phong đã vọt tới sát tường. Nhưng chính như lúc trước tiền lỗi nói vậy, lực công kích của hắn thật sự là không đủ mạnh. Cho dù là con dung nham khuyển bị hắn đánh bay lúc trước cũng không có bị thương nặng. Bảy tám con dung nham khuyển vẫn đuổi ở phía đó không bỏ đi. Mà hắn bằng vào tốc độ nhanh, liền chạy như điên trong đấu thú tràng Trong khoảng thời gian ngắn cũng không bị con dung nham khuyển nào đuổi kịp. Nhưng không thể nghi ngờ, ba người bọn hắn đã rơi vào sự nguy hiểm tuyệt đối. Lam Hiên Vũ đang rất hoài nghi, liệu có phải từ trước tới giờ lưu phong cùng tiền lỗi cũng chưa bao giờ thắng được khảo hạch sơ cấp này. Sau khi Lam Hiên Vũ lao khỏi phạm vi vây công của đám dung nham khuyển, hắn nhanh chóng phóng tới hướng tiền lỗi, bởi vì cũng không thể mặc kệ hắn. Mà lúc này, dung nham khuyển phía sau cũng đã nhào tới. Lam Hiên Vũ có thể bằng vào bộ pháp linh hoạt để né tránh. Nhưng dù sao hắn cũng còn nhỏ, nên tốc độ còn không bằng những con dung nham khuyển này. Mà đám dung nham khuyển phía sau cũng đã nhào tới, mắt thấy chúng đã sắp nốt sạch hắn. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đã hướng về phía tiền lỗi mà nâng lên tay trái. Mười mấy cây ngân văn lam ngân thảo lập tức phóng về hướng tiền lỗi. Lam Hiên Vũ kêu to, "Kéo ta mau." Nói xong, hắn đã nhảy dựng lên. Tiền lỗi một phát bắt lấy Lam Ngân Thảo của Lam Hiên Vũ. Hắn dùng sức kéo một cái, lập tức giật Lam Hiên Vũ bay về hướng mình, tạm thời kéo hắn khỏi đám dung nham khuyển. Thật sự là rất nhiều, Lam Hiên Vũ cũng không cảm thấy bọn hắn còn có thể thắng, nhưng vào lúc này hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì. Hắn lập tức quay người mà chém ra tay trái từng đám băng chì bắn ra, băng chì còn không có bắn trực tiếp vào người dung nham khuyển. dưới không chế của lam hiên vũ, chúng đã nho nhào nổ tung, hóa thành một mảnh băng sương mù. băng hỏa tương khắc, hiển nhiên dung nham khuyển rất chán ghét loại công kích nhiệt độ thấp này. hơn nữa, bị băng sương mù che lấp nên tốc độ vọt tới của chúng lập tức chậm rất nhiều. lưu phong, tới đây, lam hiên vũ quát to một tiếng, kéo tiền lỗi chạy tới hướng lưu phong. hiện tại chỉ có ba người tụ tập ở một chỗ mới có thể đối phó nhiều địch như vậy sau khi tiền lỗi phóng ra triệu hoán chi môn thì cơ bản liền tương đương với việc không có gì dùng hắn cần nghỉ ngơi một thời gian để khôi phục tinh thần lực cùng hồn lực sau đó mới có thể triệu hoán lần nữa lam Hiên vũ quay đầu hỏi tiền lỗi đang bị mình kéo túm đi ngươi còn cần bao lâu nữa tiền lỗi làm một vẻ mặt bất đắc dĩ còn cần nửa phút con mèo vừa nãy không có tiêu hao quá nhiều tinh thần lực cùng hồn lực của ta muốn không nói võ hồn của tiền lỗi không đáng tin cậy cũng không được rồi mỗi lần thi triển hồn kỹ tiêu hao của hắn đều căn cứ theo đối tượng triệu hoán mà định ra tính không xác định quá lớn Khóe miệng Lam Hiên Vũ co lại. Hắn biết, hiện tại muốn chuyển bại thành thắng chỉ sợ chỉ có thể gửi hy vọng vào tiền lỗi sáng tạo kỳ tích, triệu hồi ra hồn thú cường đại. "Ta đến rồi." Lưu Phong hòa thân một đạo bạch quang, rất nhanh hướng Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi lao đến. Tốc độ của hắn cũng không chậm, thế nhưng là, tựa hồ có chút nhanh hơi quá. Mắt thấy thân ảnh màu trắng kia đã càng ngày càng gần, lại không có chút ý giảm tốc độ nào. Lam Hiên Vũ vội vàng quát to một tiếng, "Dừng lại." A, Lưu Phong cũng muốn ngừng, nhưng vì lúc trước hắn đã dùng ra tốc độ nhanh nhất. Nên trong khoảng thời gian ngắn muốn dừng cũng không được, phanh lên một tiếng. Ba người đụng vào nhau, lập tức ngã lan thành hồ lô trên mặt đất. Lam Hiên Vũ có chút muốn khóc, đây đều là cái loại đồng đội gì vậy trời. Khó trách trước khi mình đến, lớp thiếu niên năng động chỉ còn lại hai người bọn họ làm một tổ. Hai người này tuyệt đối là đứng đầu toàn lớp về việc không đáng tin cậy mà. Cho dù là Diệp Linh Đồng mình không thích cũng đáng tin hơn bọn hắn nhiều lắm. Mà lúc này, đám dung nham khuyển đã xông tới. Tiền lỗi, chuẩn bị triệu hoán, ta giúp ngươi chống đỡ một lát Lam Hiên Vũ vừa nói vừa ấn tay trái xuống mặt đất, toàn lực mà phát ra hồn lực. Từng đám cây băng nhọn vừa thô vừa to bỗng nhiên chui ra từ mặt đất, đem ba người bảo hộ ở trong. Những cây băng nhọn này đã dài tới hơn một mét, mà thân thể ba người lại nhỏ. Có rừng băng bảo hộ, lập tức ngăn cách được đám dung nham khuyển bên ngoài. Có điều, hồn lực của Lam Hiên Vũ cũng lập tức tiêu hao hơn phân nửa. Dù sao, hồn lực của hắn mới có mười mấy cấp mà thôi. Tốc độ của mấy con dung nham khuyển này quá nhanh, vừa xông lên, lập tức bị rừng băng đâm trúng. Chứ con bị Lam Hiên Vũ dùng băng chùy đâm chúng con mắt kia. 49 con dung nham khuyển còn lại đều vây ở bên ngoài mà nhìn chằm chằm vào, không ngừng gào rú, nhưng công kích của bọn nó vẫn là bị chặn lại. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là hồn thú 10 năm mà thôi. Ôi, cuối cùng cũng an toàn, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Tiền Lỗi hô lớn một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, Lam Hiên Vũ tức giận nói: "Cái khảo hạch sơ cấp này các ngươi đã từng thắng qua bao giờ chưa?" Tiền Lỗi nói: "Có một lần nha, lần kia ta triệu hoán ra được một con cự hùng" Mấy con dung nham khuyển này chạy tới kêu cha kêu mẹ luôn ấy. Ha ha, tới hồn thú trăm năm cũng đỡ không nổi nó. Hỏa cầu của dung nham khuyển trăm năm đánh vào nó cũng chỉ nổ đẹp. Có điều, lần đó ta bị tiêu hao tinh thần lực quá mức, nghỉ ngơi đủ hai ngày mới khôi phục lại được. Ngươi nói cái gì? Biểu lộ của Lam Hiên Vũ đột nhiên động lại, bởi vì hắn đã bắt được vài thông tin quan trọng từ lời nói của tiền lỗi. Dung nham khuyển trăm năm, hỏa cầu ư? Đúng vậy, có ba con hồn thú trăm năm còn chưa có xuất hiện. Vậy mà cũng là dung nham khuyển, còn có thể phóng hỏa cầu ư? Dung nham khuyển mười năm không vượt qua được gai băng. Thế nhưng là gai băng cũng là băng sẽ bị hòa tan. Nhiệt độ trên người dung nham khuyển mười năm cũng đã làm cho gai băng bị hòa tan. Nếu là hỏa cầu của trăm năm dung nham khuyển thì sao? Phanh lên một tiếng, gai băng đã bị gãy mấy cây. Bên ngoài là một mảnh lửa đỏ. Xa xa ba con dung nham khuyển cực lớn, cao chừng một m tám đang chậm rãi đi tới. Hỏa cầu vừa rồi kia chính là do một con trong số đó phun ra. Mà trong miệng hai con khác cũng có hơi bốc lên. Rõ ràng hỏa cầu này theo nhau mà đến. Đã xong. Trong lòng Lam Hiên Vũ đã là một mảnh bất đắc dĩ, cái gai băng này của hắn có thể ngăn một cái hỏa cầu cũng không tệ rồi. Quả nhiên, hai cái hỏa cầu đã gào thét mà đến, ta đến, Lưu Phong động thân. Hắn mãnh liệt nhảy lên, thân thể vẫn lơ lửng ở giữa không trung được một lát. Hào quang của hồn hoàn trên người hắn lóe lên, cả người đã xông ra ngoài. Đúng là đệ nhất hồn kỹ của hắn, Bạch Long Hiện. Người cùng thương, Bạch Long thương trong tay hắn chĩa lên trên, chọn lấy một hỏa cầu bên người. Hỏa cầu lập tức bị đánh chuyển phương hướng, bay ngược về phía mấy con dung nham khuyển trên người hắn hào quang hồn hoàn lại lóe lên rõ ràng hắn vẫn trên không trung vậy mà lại hoàn thành một lần chuyển hướng không thể tưởng tượng nổi như lần này có chút hơi quá trực tiếp đánh tới một cái hỏa cầu khác một cây ngân văn lam ngân thảo vừa đúng lúc xuất hiện ở phía sau hắn quấn quanh bên hông hắn làm hắn sớm dừng lại bạch long thường đâm ra cuối cùng đã thay đổi được phương hướng của hỏa cầu còn lại oanh oanh hai cái hỏa cầu nổ tung hóa thành vô số tia lửa bay tứ tán bảy tám con dung nhâm khiển mười năm bị tạc cho kêu thảm thiết Bầy dung nham khuyển cũng trở nên có chút hỗn loạn, Ngân Văn Lâm ngân thảo cưỡng ép mà kéo Lưu Phong lại, nhưng lúc này sắc mặt Lưu Phong cũng đã tái nhợt, hai tay rách tan, máu tươi chảy ròng, mắt thấy đã không còn sức chiến đấu rồi. Có điều, hai cái hỏa cầu bị đánh lui cũng đã cho Tiền Lỗi đủ thời gian tranh thủ. Lưu Phong cố nén đau đớn trên tay mà nói với Tiền Lỗi, "Ngươi đáng tin cậy một chút đi, 30% cảm giác đau cũng không yếu." Còn một giây, Tiền Lỗi làm một vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng lúc này, lại có một hỏa cầu bay tới, oanh lên một tiếng Rốt cuộc gai băng đã bị phá toái toàn bộ Không chỉ có như thế Sau hỏa cầu kia cũng là một hỏa cầu nữa đi theo Thẳng đến ba người mà đến Rốt cuộc tiền lỗi cũng đã bắn lên triệu hoán kim tiền trong tay Đã bắt đầu lần triệu hoán thứ hai Đối mặt hỏa cầu Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh Kim Văn Lam Ngân Thảo trong tay phải vòng lại bao trùm lấy bàn tay Một tầng quang mang màu vàng nhạt nhạt lập tức phóng ra từ trong cơ thể hắn Hai tay hắn giao trước người cứng rắn ngăn cản Hắn đương nhiên có thể tránh thế nhưng đằng sau lại là tiền lỗi đang thi triển triệu hoán chi môn không có biện pháp tránh đi nếu triệu hoán bị cắt đứt thì một chút cơ hội cũng không còn bao lên một tiếng hỏa cầu hung hăng mà đụng vào người lam hiên vũ hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên đồng thời cánh tay trái biến mất tầng băng hiển hiện mà hòa làm một thể với kim văn lam ngân thảo đang phóng thích hệ thống phòng ngự miễn cưỡng hóa giải nóng bỏng nhưng thân thể hắn vẫn bị nổ bay ngược mà ra không tốt thế nhưng hiện tại lam hiên vũ cũng đã khống chế không nổi chính mình rồi lập tức đụng trúng tiền lỗi đang thi triển triệu hoán chi môn ở phía sau đã xong. Vô luận là Tiền Lỗi, Lam Hiên Vũ hay là Lưu Phong, lúc này đã đều vô thức mà cảm thấy xong đời. Tuy quá trình triệu hoán không dài, nhưng cũng không thể bị cắt đứt. Nhưng ngay tại khi Lam Hiên Vũ đụng vào Tiền Lỗi, một màn quỷ dị lại xuất hiện. Tiền Lỗi cũng không có bị Lam Hiên Vũ đánh bay, mà thân thể Lam Hiên Vũ lại bị nhào một nửa vào triệu hoán chi môn. Hắn vô thức mà dùng ngân văn lam ngân thảo quấn lấy khung cửa triệu hoán chi môn. Lúc này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy tinh thần của mình hoảng hốt một lát, mà trong một sát na kia, đáy mắt hắn cũng có thêm một vệt ngân quang. Ngân Quang trật lóe. Cũng trong khoảnh khắc đó, trong ý thức của hắn, toàn bộ triệu hoán chi môn dường như đã đọng lại một lát. Có vẻ như khí tức của mình đã xuất hiện một loại liên hệ kỳ dị với triệu hoán chi môn. Chẳng qua là sinh ra liên hệ mà thôi, Lam Hiên Vũ cũng không có cảm thấy chính mình đã mất đi cái gì. Mà đúng lúc này, triệu hoán của tiền lỗi cũng đã hoàn thành. Hỏa cầu liên tiếp phóng ra, làm cho ba con dung nham khuyển trăm năm cũng dừng lại một lát. Nhưng đã không còn gai băng gây trở ngại nên một đám dung nham khuyển mười năm lập tức vọt lên. Việc Lam Hiên Vũ dùng thân thể ngăn hỏa cầu giúp tiền lỗi tranh thủ chút thời gian đã kích thích Lưu Phong nhiệt huyết sôi trào. Hắn quát to một tiếng, hào quang hồn hoàn trên người tỏa sáng. Hắn đột nhiên xảy bước ra, đem bạch long thương quét ngang bên trên, lại một đám dung nham khuyển bị hắn quét bay lên trời. Chính hắn cũng vì dùng lực quá độ mà đặt mông ngã ngồi ra đất, có vẻ như chút khí lực cuối cùng cũng đã tiêu hao hết. Lúc này, trong triệu hoán chi môn, một vòng nguyên quang tuôn ra, một màn kỳ dị xuất hiện. Một chân bước ra từ bên trong, sau đó là một bóng người nhỏ nhắn đi ra từ trong đó. Vậy mà không phải hồn thú, mà là một thiếu nữ cực đẹp. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, tuổi nhìn qua cũng ngang tầm với mấy người Lam Hiên Vũ. Mái tóc dài màu lam buộc thành đuôi ngựa sau đầu, một đôi mắt màu xanh đậm thâm sâu như biển rộng. Vừa mới bước ra khỏi Triệu Hoán Chi môn, nàng rõ ràng có chút mờ mịt. Sau đó nàng liền thấy những con dung nham khuyển đang như hung thần ác sát mà nhào tới. "A a!" Thiếu nữ hét lên một tiếng, hai tay nâng lên mà đẩy mạnh ra ngoài. Lập tức, một mặt tường băng trầm trọng dần ngưng tụ thành hình trực tiếp đánh bay mấy con dung nham khuyển vừa nhào tới lam hiên vũ tiền lỗi cùng lưu phong đều nhìn tới ngây người cái triệu hoán chi môn này không chỉ gọi được hồn thú thậm chí ngay cả người cũng có thể triệu hoán được ư đây là tình huống như thế nào vậy lam hiên vũ mơ hồ cảm thấy có vẻ như việc triệu hoán biến hóa này có quan hệ tới việc mình dùng tay trái bắt lấy triệu hoán chi môn cô gái kia thấy dung nham khuyển bị đánh lui lúc này nàng mới thở dài một hơi sau đó nghi ngờ mà nhìn chung quanh thứ đầu tiên nàng chú ý tới chính là ba người bên cạnh đây là nơi nào các ngươi là ai Tiền Lỗi hô to một tiếng, hưng phấn mà nhảy qua, "Oa, ngươi thật xinh đẹp nha. Trước hết giết địch đã, ta triệu hoán ra mỹ nữ, giết mấy đầu dung nham khuyển này trước, sau đó chúng ta nói tiếp." Thiếu nữ kia cau mày, "Tại sao ta phải nghe lời ngươi?" Tiền Lỗi làm một bộ dáng theo lẽ thường, "Bởi vì ta là chủ ký sinh của ngươi, là ta dùng triệu hoán chi môn triệu hoán ngươi đến đây." Thiếu nữ ngơ ngác nói, "Nhưng đây là nơi nào? Ta trở về như thế nào đây?" Tiền Lỗi nói, "Đợi đến lúc triệu hoán chấm dứt là ngươi có thể trở về. Nơi này là thế giới đấu la." Đoán chừng ngươi là người đến từ thế giới khác, có nói ngươi cũng không biết. Thế giới Đấu La ư? Ngươi nói là cái thế giới trong khoang thuyền mô phỏng ư? Thiếu nữ nói một câu làm ba người tiền lỗi trợn mắt há mồm. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói, "Ngươi biết ư?" Thiếu nữ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Nàng hơi sững sờ mà nói, "Là ngươi, là khí tức của ngươi dẫn ta đến đây, không phải hắn, hắn nói dối đúng không?" Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ tiền lỗi bên người. Tiền lỗi lập tức kêu to, "Không có nha, chính là ta, chính là ta nha." đây chính là một thiếu nữ đẹp cùng tuổi, thiếu nữ trước mắt này tuyệt đối là người cùng tuổi đẹp nhất mà hắn đã gặp. mà nam hài tử ở trước mặt nữ hài tử sao có thể không có biểu hiện đây? không, không phải ngươi. âm thanh của Lưu Phong vang lên. Dung Nham Khuyển đã đến. quả nhiên, không chỉ có Dung Nham Khuyển 10 năm, mà cả ba con trăm năm cường tráng kia cũng đã chậm rãi mà đi tới bên này. trong miệng chúng là sương mù lượn lờ, hiển nhiên hỏa cầu của chúng cũng đã chuẩn bị bắn ra. thiếu nữ cao mày, đôi mắt màu xanh đậm lóe lên ánh hào quang, đột nhiên biến thành màu băng lam. ngay sau đó hai cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân nàng, một vàng một tím, hai hoàn đại hồn sư Lam Hiên Vũ thầm giật mình. Từ lời nói khi nãy của nàng cùng việc lúc này nàng phóng xuất ra hồn hoàn mà xem, nàng nào có phải người của thế giới khác? rõ ràng là một gã đại hồn sư. Bạo thiếu nữ chỉ một cái, tầng băng ngăn cản đám dung nham khuyển lúc trước lúc trước lúc lập tức bùng nổ. Không chỉ có thế, bức tường băng bị bạo tạc kia hóa thành từng đạo băng nhận bay tán loạn, tựa như một trận băng tuyết phong bạo tàn sát bừa bãi trong phạm vi trước người bọn hắn chừng năm mét. Quá một nửa số dung nham khuyển bị bao phủ ở bên trong, lập tức nheo nhau hóa thành hào quang, biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất hồn hoàn dưới chân thiếu nữ sáng lên, một thanh trường thương màu xanh đậm xuất hiện trong tay nàng. Mũi chân nàng chĩa xuống đất, cả người liền xông ra ngoài. Động tác của nàng rất tự nhiên, trên người phảng phất như có một tầng hào quang màu xanh đậm nhộn nhạo theo thân thể nàng vọt tới trước. Mỗi một thương đâm ra đều mang theo một mảnh thương mang màu xanh đậm. Những nơi nó đi qua, những con dung nham khiển 10 năm kia lại không có chút lực ngăn cản nào, nheo nhau bị nàng đâm trúng chỗ hiểm. Thương pháp này của nàng không chỉ nhanh chóng mà còn tinh chuẩn vô cùng. Những con dung nham khuyển tới gần nàng đều vô thức mà giảm tốc độ. Mạnh thật nha, Lưu Phong nhịn không được mà tán thưởng thành tiếng. Đồng dạng là dùng thương, đây mới là tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Lam Hiên Vũ thấy Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đều đã mất sức chiến đấu, cũng không thể để cho một nữ hài tử độc thân chiến đấu. Hắn hít sâu một hơi, hơi điều chỉnh bản thân lại một chút rồi lập tức cùng thiếu nữ kia xông về hướng ra. Vù một tiếng, ba con dung nhám khuyển trăm năm cũng đã phát động ra lại là ba cái hỏa cầu xếp thành hình tam giác mà bay thẳng tới chỗ thiếu nữ kia. Thiếu nữ đem đuôi thương chỉ xuống đất, người bắn dựng lên. Thân trên không trung, nàng lấy trưởng thương trong tay làm trung tâm rồi bỗng nhiên xoay tròn, lập tức tạo thành một vòng xoáy màu xanh đậm. Sau khi ba cái hỏa cầu tới gần thì trực tiếp bị vòng xoáy màu xanh đậm kia đánh bay ra ngoài. Sau đó, thân thể nàng đang xoay tròn trên không trung bỗng nhiên gia tốc, phóng thẳng tới phía ba đầu dung nham khuyển. Thực sự là bản thân những con dung nham khuyển này cũng không tính là quá mạnh mẽ, chẳng qua là số lượng nhiều. Nhưng đối mặt với sự tấn công của thiếu nữ kia thì ba con dung nham khuyển trăm năm đều lộ ra chút bối rối, vội vàng tản ra xung quanh. Thiếu nữ lướt qua mà rơi xuống đất, trường thương trong tay nàng trong tay nàng quét ngang, một vòng băng lấy thân thể nàng làm trung tâm mà khuếch tán ra. Lập tức, trong phạm vi đường kính 20 thước, nhiệt độ trượt hạ xuống như trời đông giá rét. Ngay cả Lam Hiên Vũ đang xông lên ở phía sau cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhưng trong cơ thể hắn, khi huyết nhanh chóng vận chuyển, thân thể lập tức ấm lại. Ba con dung nham khuyễn trăm năm đang lui về phía sau bị va chạm vào cái băng hoàn kia. Tất cả đều đình trệ trong chốc lát. Thiếu nữ hét lớn một tiếng, trường thương trong tay nàng đã bị ném ra, lập tức đâm vào giữa ngực một con dung nham khuyển trăm năm. Con dung nham khuyển trăm năm kia kêu thảm một tiếng, rồi hóa thành hào quang biến mất. Nhưng hai con dung nham khuyển còn lại kia cũng không sợ hãi chút nào. Mắt thấy thiếu nữ kia đã mất đi vũ khí, chúng bỗng nhiên quay người nhào tới. Thiếu nữ vừa muốn né tránh, nhưng lại cảm thấy bên eo bị siết chặt. Một lực lượng truyền đến kéo ngược nàng về phía sau, thả ta ra. Thiếu nữ nhìn lại chính là Lam Hiên Vũ đang dùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh hông nàng. Ba chữ vừa nói ra miệng thì nàng cùng Lam Hiên Vũ đều sững sốt một lát, bởi vì hai người đều rõ ràng cảm thấy sự biến hóa. Lam Hiên Vũ vốn là muốn cứu nàng đấy, nhưng sau khi nghe nàng nói hắn mới ý thức được người ta không cần mình hỗ trợ. đang muốn thu hồi Ngân Văn Lam Ngân Thảo thì hắn lại kinh ngạc phát hiện mặt ngoài Ngân Văn Lam Ngân Thảo đột nhiên có thêm một tầng hào quang màu xanh đậm. Tầng hào quang này hết sức đẹp mắt, tựa như một cầu nối liên tiếp lấy hai người. Hai tròng mắt băng lam của thiếu nữ đã biến sắc sâu hơn. Nàng đột nhiên nâng hai tay mà vỗ về phía trước, lập tức, từng đạo băng nhận bắn ra, một trận băng nhận trọn vẹn nhiều gấp đôi tường băng nổ khi nãy, cũng lớn gấp đôi. Tất cả dung nham khuyển phía trước đều bị băng nhận đánh trúng, kể cả hai con trăm năm kia cũng vậy. Liên tiếp từng tiếng phốc phốc vang lên, từng con dung nham khuyển nhau nhau ngã xuống đất. Tất cả dung nham khuyển mười năm đều được một kích này giải quyết xong. Hai con dung nham khuyển trăm năm cũng đầy miệng vết thương trên người. Thiếu nữ ngẩn người mà nhìn về hai tay của mình, tựa hồ có chút không dám tin một kích này là mình đánh ra đấy. Lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã vọt tới bên người nàng. Hai cây băng chùy bắn ra, chuẩn xác mà lấy mạng hai con dung nham khuyển đang bị thương còn lại. Lập tức, chúng cũng hóa thành hào quang mà biến mất. Hai người ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Không thể nghi ngờ, cả Lam Hiên Vũ cùng thiếu nữ kia đều có một đôi mắt vô cùng động lòng người. Lúc này bọn hắn lại ở khoảng cách gần mà nhìn đối phương một cách chăm chú. Cùng với tò mò là một loại cảm giác kinh diễm. Trong những nữ sinh cùng tuổi thì nàng chính là người đầu tiên làm cho Lam Hiên Vũ cảm thấy được kinh diễm. Nàng thật sự là quá dễ nhìn, làn da trắng nõn vô cùng mịn màng, còn có đôi mắt to màu xanh đậm kia của nàng, khi màu băng lam dần dần rút đi chính là vẻ thanh tịnh mang theo sự ngây thơ, hấp dẫn Lam Hiên Vũ không khỏi ngẩn người, mà nàng thiếu nữ nhìn thấy tên trước mặt này thì cũng ngây dại, một mái tóc ngắn đen tuyền, một đôi mắt đen, lông mi của hắn thật dài nha, có vẻ không kém mình là mấy, lông mi của một tên con trai cũng có thể dài như vậy ư, chính là khí tức của hắn đã dẫn ta đến đây, không sai, thế nhưng vì cái gì mà khi khí tức của hắn liên kết với khí tức của ta, hồn lực của ta lại trở nên mạnh mẽ đây, hơn nữa Có vẻ như còn có biến hóa của hắn. Âm thanh nhắc nhở vang lên, khảo hạch sơ cấp, thông qua, khảo hạch chấm dứt. Ban thưởng một đồng đấu la tệ, nháy mắt sau đó, bóng dáng tất cả mọi người đều trở nên mờ đi. Chỉ thấy thiếu nữ kia vèo một tiếng, hóa thành một đạo hào quang rồi trở về triệu hoán chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Mà thân thể ba người Lam Hiên Vũ, tiền lỗi cùng Lưu Phong cũng dần dần phai nhạt rồi biến mất. Hào quang lập loè, khi ba người xuất hiện lần nữa thì đã đến trước quầy tại phòng huấn luyện.